2. Khơi dậy Bồ đề tâm, gốc rễ của đại thừa. Nhờ trí tuệ vĩ đại, ngài đã chứng ngộ niết bàn. Nhờ lòng đại bi, ngài sẵn lòng ôm trọn sinh tử. Nhờ phương tiện thiện xảo, ngài trực ngộ sinh tử niết bàn không hai. Bậc thầy vô song, còn đảnh lễ dưới chân ngài. Chương này gồm có 3 phần Rèn luyện tâm thức nương nơi tử vô lượng Khới dậy Bồ Đề Tâm Tức tâm thức hướng tới giác ngộ siêu diệt Và tu tập theo giới luật của Bồ Đề Tâm Trên hai phương diện phát nguyện và thực hành Một La Mã Rèn luyện tâm nương nơi Tứ vô lượng Bốn phẩm hành vô lượng Là lòng từ bi, hỷ và xả vô lượng Lòng từ thường được đề cập đến trước tiên Nhưng khi ta tuần tự thực hành vốn hạnh này Như một phương cách rèn luyện tâm thức Thì chúng ta nên bắt đầu bắt việc phát triển tâm xả Tức tâm bình đẳng trước tiên Nếu không làm như vậy Thì bất kỳ lòng từ bi và hỷ nào mà chúng ta phát triển được Cũng sẽ có khuynh hướng thiên lệnh và không hoàn toàn thanh tịnh. Do đó, trong trường hợp này, chúng ta bắt đầu bằng thiền định về phẩm tính của tâm xã. Một lớn, thiền định về tâm xã. Xã, tiếng Tây Tạng là tan ni có nghĩa là từ bỏ, sự thu ghét, cả thù và sự bám luyến bằng hữu và giữ một thái độ bình thẳng đối với tất cả chúng sanh thoát khỏi tâm trạng dính mắt với những người thân cận và lòng ác cảm với những người không thân thiết Như hoàn cảnh hiện nay chúng ta rất gắn bó với những người mà ta nghĩ là thành viên của tập thể của riêng ta cha, mẹ những người thân thuộc, dân dân trong khi chúng ta thù ghét thậm tệ kẻ thù của ta và những người liên kết với kẻ thù của ta Đây là một lỗi lầm và điều này xuất phát từ việc thiếu truy xét. Trong những đời trước, những người mà giờ đây chúng ta coi như kẻ thù chắc chắn đã từng thân thiết với ta, luôn yêu thương kề cận, chăm sóc chúng ta với thiện ý và hiến tặng cho ta mọi sự giúp đỡ và nâng đỡ ta không cách gì có thể tưởng tượng nổi. Trái lại, nhiều người mà giờ đây ta gọi là bạn bè Chắc chắn đã từng chống lại ta Và làm hại ta Như chúng ta thấy Trong trường giết về vô thường Điều này được minh họa bởi những lời Của Ngài Cạp Gia Siêu Phạm Hắn ăn thịt cha Đánh đuổi mẹ Hắn nâng niều trong lòng cả thù Mà hắn đã giết Người vợ đang gặm xương chồng Ta bật cười khi chứng kiến màn sinh tử hiển bày Một ví dụ khác là câu chuyện của công chúa B. Marcel, con gái của vị Pháp Dương Trì Sông Đất Khi cô chết vào tuổi 17, cha cô tới hỏi đạo sư Liên Hoa Sanh, Guru Rinpoche, làm sao một việc như vậy có thể xảy ra? Tôi nghĩ con gái tôi phải là người có những hành vi thanh tịnh trong quá khứ. Nhà vua nói, nó đã sinh ra làm con gái của vua Trì Sông đã gặp tất cả các ngài Là những dịch giả và học giả Chẳng khác nào những vị Phật đích thực Như vậy làm sao cuộc đời của nó Lại ngắn ngủi như thế Hoàn toàn không phải do những hành vi thanh tịnh Trong quá khứ Mà công chúa xin làm con ngài Đạo sư trả lời Xưa kia Ta liên hoa xanh Cùng ngài Pháp vườn vĩ đại Và Đại Bồ Tát tu diện trưởng Bị sinh ra làm ba đứa trẻ Thuộc giai cấp hạ tiện Chúng ta đang xây dựng đại bảo tháp giam rung ca -so. Lúc đó công chúa sinh làm một côn trùng Chích vào cổ ngài Ngài lấy tay gạt đi Và ngẫu nhiên viết chết noạt Vì món nợ ngày dây trong kiếp đó Con côn trùng đã tái sinh làm con gái của ngài Pháp dường truy sông đất Xen. Là người được xem là quả thân của Bồ Tát Giang Thù Mà con gái của Ngài lại có thể sinh làm con Ngài Theo con đường tái sinh như vậy Do nghiệp chính mùi trốn quả Từ một hành vi tạo tác trong quá khứ Như vậy thì ta còn có thể nói gì hơn Về trường hợp của những chúng sinh khác Hiện nay ta có một mỗi liên hệ hết sức thân thiết Với cha mẹ và con cái chúng ta Ta cảm thấy hết sức thương yêu họa Và có những ước nguyện lạ thường đối với họ Khi họ đau khổ Hay bất kỳ điều gì không dự ý xảy ra với họ Thì chúng ta bối rối lo âu Còn hơn là khi điều gì đó xảy ra với cá nhân ta Tất cả những điều này Chỉ là sự đền trả cho điều ác Mà chúng ta đã gây ra cho nhau Trong những đời quá khứ Trong tất cả những người Mà giờ đây chúng ta coi là kẻ thù Không ai chưa từng là cha hay mẹ trong một chuỗi dài những đời trước của ta Ngay cả giờ đây việc ta coi họ như những người chống lại ta không nhất thiết có nghĩa là họ thật sự làm điều ác đối với ta Đối với một số người chúng ta coi họ là những đối thủ nhưng từ phía họ họ lại hoàn toàn không nhìn thấy chúng ta theo cách đó Một số khác có thể cảm thấy rằng họ là kẻ thù của ta nhưng hoàn toàn không có khả năng làm hại ta. Cũng có những người vào một lúc nào đó có vẻ như đang gây tổn hại cho ta, nhưng trong một thời gian dài lại có những điều họ làm có thể đem lại cho ta một nhận thức và cảm kích sâu sắc nào đó trong đời này. Họ khiến ta chuyển tâm, hướng tâm về Pháp và vì thế đem lại cho ta nhiều lợi lạc và hạnh phúc. Còn những người khác Nếu ta có thể khéo léo thích nghi với tánh khí của họ và khuyến dụ họ với lời lẽ dịu dàng cho tới khi chúng ta đạt được một vài thỏa thuận nào đó, thì ta có thể dễ dàng chuyển hóa họ thành bạn của ta. Mà khác, có những người mà chúng ta thường xem là thân thiết nhất với mình, chẳng hạn như con cái ta. Nhưng đã có những đứa con từng lừa gạt hay thậm chí giết cả cha mẹ chúng. Đôi khi con cái đứng về phe những người đang có tranh chấp với cha mẹ Hợp lực với họ để gây xung đột cho chính gia đình mình Và cướp đoạt tài sản của cha mẹ Ngay cả khi chúng ta sống thuận thảo với những người thân thiết với ta Những phiền não và rắc rối của họ Cũng đem đến những ảnh hưởng không tốt đẹp đối với chúng ta Thậm chí còn ảnh hưởng ta mạnh mẽ hơn là những khó khăn của chính mình Để giúp đỡ bạn bè con cái Và những người thân khác của ta Chúng ta tích lũy đầy rẫy những hành động bất thiện Là những hành động sẽ đọa ta vào các tầng địa ngục trong đời sau Khi ta thực sự muốn thực hành pháp một cách đúng đắn Thì họ lôi kéo chúng ta lại Khi không thể thoát khỏi nỗi lo lắng về cha mẹ, con cái và gia đình Chúng ta trì quản việc tu tập thực hành pháp Và vì thế không bao giờ tìm ra được thời gian Để thực hành công phu tu tập này Tóm lại Những người như vậy có thể làm hại ta Thậm chí còn hơn cả những kẻ thù Hơn nữa Không có gì bảo đảm là những người chúng ta coi là đối thủ hôm nay Lại không phải là con cái chúng ta trong những đời sau Hay bạn bè hiện tại Sẽ không tái sinh làm kẻ thù của chúng ta Trong kiếp tới dân dân Chỉ vì trong một thoáng Ta chấp nhận rằng Nhận thức của chúng ta về cả thù và bạn bè là thật có nên ta tiếp tập nhiều hành động bất thiện qua lòng tham luyến và sân hận. Tại sao ta lại ôm chặt gánh nặng này để chúng lôi kéo ta, đọa ta xuống những cõi giới thấp? Vì thế, hãy đi đến một quyết định mạnh liệt và hãy ý thức rằng tất cả chúng sinh bao la vô tận là cha mẹ và con cái của chính bạn. Như thế Hãy rèn luyện tâm giống như những bậc vĩ đại trong quá khứ đã làm. Như ta đã có thể đọc thấy trong tiểu sử cuộc đời của các ngài, hãy coi tất cả bằng hữu và kẻ thù đều tương tự như nhau. Trước hết, đối với tất cả những người mà bạn hoàn toàn không ưa thích, những người khơi dậy lòng sân hận và thù ghét trong bạn, hãy rèn luyện tâm thức bạn bằng nhiều phương tiện khác nhau Để lòng sân hận và thù ghét mà bạn cảm thấy đối với họ không còn xuất hiện Hãy nghĩ về họ như thể bạn nghĩ về một người nào đó một cách chung chung Không làm điều tốt cho bạn mà cũng chẳng làm hại bạn Sau đó hãy quán chiếu rằng Vô số chúng sinh mà bạn cảm thấy chung chung về họ Từ vô thủy đã từng là cha mẹ bạn một lúc nào đó Trong những đời quá khứ Hãy thiền định về một này, rèn luyện bản thân cho tới khi bạn cảm thấy thương yêu họ, tương tự như bạn thương yêu cha mẹ hiện thời của bạn. Cuối cùng, hãy thiền định cho tới khi bạn cảm thấy có được lòng từ bi vô phân biệt đối với tất cả chúng sanh, dù bạn coi họ là bạn bè, kẻ thù hay không thù không bạn. Nhưng đây chính là bạn đang phát triển lòng bi mẫn đối với cha mẹ nhiều đời kiếp của chính bạn. Bây giờ, nếu bạn chỉ đơn thuần nghĩ đến mọi người Thù và bạn đều như nhau Trong lòng không có mấy mây một cảm xúc đặc biệt nào Không cảm thấy từ bi Cũng không cảm thấy thù ghét Hay cảm thấy bất cứ gì khác Nếu chỉ đơn thuần nghĩ như vậy Thì tâm xã đó vẫn không thể nào thay thế được Cho tâm xã vô lượng Mà chúng ta muốn phát khởi Loại tâm xã chung chung đó Là thứ tâm xã Không có chánh niệm, không gây ra điều ác, nhưng cũng không đem lại lợi lạc. Hình ảnh được dùng để miêu tả một tâm xã chân chính vô lượng vô tận là hình ảnh một bữa tiệc do một hiện nhân vĩ đại, chiêu đãi Khi những đại hiện giả ngày xưa cúng dường những bữa tiệc, các ngài sẽ mời tất cả mọi người, dù cao hay thấp, mạnh hay yếu, tốt hay xấu, đặc biệt hay bình thường, mà không có bất kỳ phân biệt nào. Tương tự như thế, thái độ của ta đối với tất cả chúng sinh khắp hư không phải là một cảm thức bao la của lòng từ bi, dùng chữa tất cả một cách bình đẳng. Hãy rèn luyện tâm thức bạn cho tới khi bạn đạt tới một trạng thái của tâm xã vô lượng y như thế. hai lớn. Thiền định về tâm từ. Qua công phu thiền định về tâm xả vô lượng đã được mô tả như trên. Bạn hãy quan tâm tới tất cả chúng sinh trong tam giới với lòng từ rộng lớn tương tự. Lòng từ ái mà bạn cảm thấy đối với tất cả chúng sanh phải giống như lòng từ của những bậc cha mẹ chăm sóc con cái mình. Cha mẹ không để ý tới sự vô ơn bạc nghĩa của con cái. Họ gánh chịu mọi gian khổ, hoàn toàn hiến dân mọi tư tưởng, lời nói và hành động chỉ để những đứa con của họ được hạnh phúc, sung túc và thoải mái. Cũng thế, trong đời này và tất cả những đời sau của bạn, hãy hiến dân mọi việc bạn làm, lời nói hay suy nghĩ của bạn cho sự an lành và hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Tất cả những chúng sinh đó đều cố gắng để đạt được hạnh phúc và an nhàn Tất cả đều muốn được sống hạnh phúc và an nhàng Không một ai trong số đó Muốn hứng chịu bất hạnh hay đau khổ Tuy nhiên, họ không hiểu được rằng Nguyên nhân chính của hạnh phúc Là những thiện hạnh Thay vào đó, họ đắm mình trong 10 hành vi bất thiện Do đó, ước muốn sâu xa nhất Là được hạnh phúc Và hành động của họ lại mâu thuẫn nhau Trong nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc Họ chỉ mang lại đau khổ cho chính mình Hãy liên tục thiền định về tư tưởng này Thật tuyệt diệu biết bao nếu mỗi người trong những chúng suy đó Có thể thọ hưởng tất cả niềm hạnh phúc và an nhàng mà họ mong muốn Hãy thiền định về điều đó Cho tới khi lòng mong cầu của người khác được hạnh phúc Cũng mãnh liệt giống như bạn đang mong muốn cho bản thân bạn được hạnh phúc Kinh điện nói về những hành vi từ ái của thân, những hành vi từ ái của khẩu, những hành vi từ ái của ý. Điều này có nghĩa là tất cả những gì bạn nói ra bằng miệng, làm bằng tay, thay vì nói và làm những điều tổn hại người khác, thì hãy chỉ nói và làm những điều thẳng thẳng và tốt lành. Như trong nhập Bồ Tát Hạnh có nói, bất cứ khi nào bạn nhìn người khác, Hãy nhìn họ với tấm lòng yêu thương rồng mở. Ngay cả khi bạn chỉ nhìn một ai khác, hãy nhìn họ với nét tươi cười vui vẻ. Thế vì nhìn họ bằng một cái nhìn trọng trọc, đầy gây hấn hay biểu lộ sự thù gác. Có nhiều câu chuyện nói về điều này. Giống như câu chuyện về một nhà cai trị đầy uy quyền nhìn mọi người với cái nhìn phẫn nộ. Chuyện kể rằng, Người đó bị tái sinh là một ngạ quỷ sống nhờ thức ăn thừa dưới bếp lò của một căn nhà. Và sau đó, cũng vì đã nhìn một thánh nhân theo lối đó, ông ta bị đọa vào địa ngục. Bất cứ hành động nào bạn làm bằng thân hãy gắn làm một cách dịu dàng và du giả, cố gắng không làm hại người khác mà là để giúp đỡ họ. Lời nói của bạn không nên biểu lộ những thái độ như khinh miệt, chỉ trích Hay ghen tị Hãy làm sao để mỗi lời bạn nói Đều vui vẻ và chân thật Đối với thái độ của tâm Khi bạn giúp đỡ người khác Chờ mong chờ Bất kỳ sự đền đáp tốt đẹp nào Đừng là một kẻ đạo đức giả Và cố làm cho người khác coi bạn Như một vị Bồ Tát Bằng những lời nói Và hành động tử tế của bạn Tận đẩy lòng bạn Hãy hoàn toàn mong ước hạnh phúc Cho người khác và chỉ quan tâm tới những gì lợi lạc nhất cho họ. Hãy lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện này. Trải dài suốt tất cả các kiếp, nguyện xin cho tôi không làm tổn hại dù chỉ một sợi tóc trên đầu người khác, và nguyện xin cho tôi luôn luôn giúp đỡ mỗi người trong tất cả mọi người. Điều đặc biệt quan trọng là tránh làm cho những người dưới quyền của bạn đau khổ bằng cách đánh đập ép buộc họ, Làm việc cực nhọc dân dân Điều này áp dụng cho người giúp việc Cũng như cho những thú vật của bạn xuống tới con chó giữ nhà khiêm tốn nhất Luôn luôn trong mọi hoàn cảnh Bạn hãy tự tế với họ trong tư tưởng Lời nói và hành động Bị tái sinh như một người hầu Hay một con chó giữ nhà Bị mọi người coi thường và khinh rã Là nghiệp trổ quả Do những hành vi đã tạo trong quá khứ Đó là quả hổ tương của việc xem thường và khinh trả người khác khi bạn có một địa vị quyền uy trong một đời quá khứ. Nếu bây giờ vì giàu có và quyền thế mà bạn xem thường người khác, bạn sẽ phải trả món nợ này trong vài kiếp tới bằng cách phải tái sinh làm những người hầu của họ. Vì thế, hãy đặc biệt tử tế với những người đang ở vị trí thấp hơn bạn. Bất kỳ những gì bạn có thể làm bằng thân, khẩu hay ý Để giúp đỡ mọi người Đặc biệt là cha mẹ của bạn Hay những người bị bệnh kinh niên Sẽ đem lại những lợi ích không thể nghĩ bằng Ngài Yoko Atisha nói Tử tế đối với những người từ phương xa tới Những người bị bệnh lâu năm Hay cha mẹ trong tuổi già Tương đương với việc thiền định về tánh không mà tinh túy của tánh không ấy chính là lòng từ bi. Cha mẹ chúng ta đã tỏ cho ta thấy tình yêu thương và tâm từ ái bao la tới nỗi, nếu chúng ta làm cho cha mẹ mình phải đau khổ lúc về già thì đây là một ác hành. Bản thân Đức Phật để đền đáp lòng tốt của thân mẫu, ngài đã đi tới tầng trời thứ 33 để giảng pháp cho bà. Có câu nói rằng Cho dù chúng ta hầu hạ cha mẹ bằng cách đưa họ đi khắp thế giới Trên đôi vai của mình Thì việc ấy vẫn không đền đáp được lòng tốt của cha mẹ Tuy nhiên, chúng ta có thể đền đáp lòng tốt này Bằng việc hướng dẫn cha mẹ đến với giáo lý của Đức Phật Vì thế, hãy luôn luôn phụng sự cha mẹ Bằng tư tưởng, lời nói và hành động Và cố gắng tìm cách đưa cha mẹ mình đến với giáo pháp Đạo sư vĩ đại Sư Obdiyana đã nói Không nên làm cho người già buồn khổ Hãy chăm sóc họ với lòng quan tâm và tôn kính Trong bất cứ những gì bạn nói và làm Hãy tỏ ra từ tế với tất cả những người lớn tuổi hơn bạn Hãy quan tâm tới họ và làm bất kỳ những gì bạn có thể làm được Khiến cho họ vui lòng Ngày nay hầu hết mọi người đều nói rằng Không có cách nào sống trong quãng luân hồi mà không làm tổn hại người khác. Nhưng điều này không đúng. Ngày xưa ở Khô Tan, hai vị xa di đang thiền định về đức Văn thù siêu phạm. Một hôm, Ngài hiện ra với họ và nói, Giữa ta và các ngươi không có duyên nghiệp với nhau. Vì bổn tuôn mà các ngươi có liên hệ trong những đời quá khứ là đức quán tự tại vĩ đại. Hiện ngày được tìm thấy ở Tây Tạng là vị vua đang cai trị xứ này. Các người nên tới đó gặp ngài khi hai vị sa di tới Tây Tạng và đi vào dòng thành Lahasa. Họ thấy rất đông người bị hành hình hay bị giam giữ. Họ hỏi điều gì đang xảy ra? Đó là những người bị vua ra lệnh trừng phạt. Họ được cho biết như vậy. Vì vua này chắc chắn không phải là đức quán tự tại Họ tự nhuống Và sợ cũng bị trừng phạt như vậy Nên họ quyết định bỏ đi Vì vua biết họ bỏ đi Nên phải một sứ giả đi theo Mời họ tới gặp ngài Đừng sợ Ngài bảo họ Tây Tạng là một vùng đất quan giả khó thuần phục Vì lý do đó Ta đã phải tạo ra ảo ảnh Những tội nhân bị hành hình bị chặt tay chân và vân vân, nhưng trong thực tế ta chưa từng làm tổn hại ai cho dù chỉ một sợi tóc. Vị vua đó là người cai trị toàn xứ Tây Tạng, Tuyết và đã khiến các vị khắp bốn phương phải phục tùng ngài. Ngài đánh bại những đội quân xâm lược và giữ yên ổn khắp biên cương. Mặc dù ngài buộc lòng phải chiến thắng quân thù và bảo vệ thần dân của mình trên một phạm vi rộng lớn như vậy, Nhưng Ngài hoàn toàn tự chế ngự được Để không làm tổn hại một sợi tóc trên đầu người Vì thế Làm sao chúng ta không thể không làm như vậy Để tránh việc gây tai hại cho người khác Khi ta đang chăm sóc nơi trú ẩn bé xíu của ta Là những thứ mà nếu so sánh Thì không lớn hơn những tổ côn trùng Gieo gió thì gạt bão Việc làm hại những người khác Chỉ tạo nên đau khổ vô tận cho đời này và những đời kế tiếp Chẳng có điều tốt lành nào có thể phát sinh từ ác hạnh Ngay cả trong những việc lạc giặc của đời này Chưa từng có ai trở nên giàu có nhờ giết chốc, trộm cướp và những điều tương tự Cuối cùng họ phải gánh chịu quả báo và thất thoát toàn bộ tiền bạc và của cải Trong khi thực hiện ác hạnh Hình ảnh được đưa ra để minh họa cho lòng tự ái bao la là, là một con chim mẹ săn sóc nhịp đứa con. Nó bắt đầu bằng việc làm một cái tổ mềm mại ấm cúng, chim mẹ cha chở và ủ cho thật ấm những con chim con bằng đôi cánh của nó. Nó luôn dịu dàng và che chở chim con cho tới khi chúng có thể chắp cánh bay xa. Giống như con chim mẹ đó, hãy học cách tự tế trong tư tưởng, lời nói và động với tất cả chúng sinh trong ba cõi Thiền định về tâm bi. Thiền định về tâm bi là hình dung chúng sinh bị hành hạ bởi nỗi đau khổ khủng khiếp và mong muốn họ được giải thoát khỏi những đau khổ đó. Có câu nói rằng: Hãy nghĩ về một người nào đó bị đau khổ dữ dội, như một người bị ném vào ngục tối sâu thẳm chờ đợi cuộc hành hình, hay một con vật sắp bị làm thịt đang đứng trước kẻ đồ tể. Hãy cảm nhận lòng từ ái đối với chúng sinh đó như thể họ là mẹ hay con của chính bạn. Hãy hình dung một tù nhân bị nhà cầm quyền kết án tử hình và đang bị dẫn tới nơi hành quyết hoặc một con cừu bị người đồ tể bắt trói lại. Khi bạn nghĩ tới một tù nhân bị kết án thì hãy hình dung con người đau khổ đó là chính bạn thay vì là một người nào khác. Hãy tự hỏi mình sẽ làm gì trong tình huống đó, làm thế nào bây giờ, không biết chạy nơi đâu, không nơi ẩn trốn, không chốn nương tựa và không ai che chở bạn. Bạn không có phương tiện để đào thoát, bạn không thể bay xa, bạn không có sức mạnh, không có quân đội để bảo vệ. Ngay chính lúc đó, mọi tri giác về cuộc đời này sắp bị cắt đứt. bạn sẽ phải bỏ lại ngay cả thân thể của chính mình mà bạn đã từng bảo vệ chăm chút từng chút một và phải bắt đầu lên đường đi đến cuộc đời kế tiếp đau đớn làm sao hãy rèn luyện tâm thức bằng cách nhận lãnh vào mình nỗi đau khổ của tù nhân bị kết án đó và khi bạn nghĩ tới một con cừu bị dẫn đi giết thịt đừng nghĩ nó chỉ là một con cừu thay vào đó hãy cảm thấy một cách chân thành rằng Đó chính là người mẹ già của mình sắp bị giết và hãy tự hỏi phải làm gì trong tình huống đó. Giờ đây, bạn định làm gì khi họ sắp giết người mẹ già của bạn? Mặc dù bà chẳng làm điều gì tổn hại đến ai? Hãy kinh nghiệm từ tận đáy lòng bạn, nỗi khổ mà mẹ bạn phải trải qua. Khi tâm bạn nóng lòng muốn làm một điều gì ngay lập tức để người mẹ già của bạn không bị giết chết tại chỗ Hãy quán chiếu dù sinh loài đang đau khổ này không thực sự là cha hay mẹ bạn trong đời này. Nhưng chắc chắn họ đã từng là cha hay mẹ bạn trong một thời điểm nào đó, trong những đời quá khứ, và đã từng nuôi dưỡng bạn với thiện tâm lớn lao, giống hệt như cha mẹ trong đời này của bạn đã làm. Vì thế, không có gì khác biệt giữa cha mẹ đời này với cha mẹ của vô lượng kiếp. Thương thay cho cha mẹ khốn khổ của bạn Đang chịu đau khổ quá nhiều Giá như họ có thể lập tức thoát khỏi nỗi khổ của họ Không chút trì khoản Ngay giây phút này Với những niệm tưởng này trong lòng Hãy thiền định với lòng bi mẫn Không thể chịu đựng nổi Đến nỗi đôi mắt bạn trở nên đẫm lệ Khi lòng từ bi của bạn được đánh thức Hãy thấu hiểu rằng Tất cả những đau khổ này là hậu quả của các ác hạnh đã phạm trong quá khứ Tất cả những chúng sinh khốn khổ giờ đây đang đắm mình trong những ác hạnh cũng sẽ phải chịu đau khổ không cách nào tránh khỏi Để cho điều này hiện rõ trong tâm hãy thiền định với lòng bi về tất cả những chúng sinh đang tạo nhân đau khổ cho bản thân họ bằng việc sát sanh và bằng những hành vi bất thiện khác Sau đó hãy quán sát sự đau khổ của tất cả những chúng sinh Bị tái sinh trong các cõi địa ngục Giữa những ngạ quỷ Và những cõi giới đau khổ khác Hãy đồng nhất với họ Như thể họ là cha mẹ bạn Hay là chính bạn Và thiền quán về lòng bi Với một năng lực vĩ đại Cuối cùng Hãy quán chiếu sâu xa Về tất cả chúng sinh trong tam giới Bất kể ở đâu có không gian Là ở đó có chúng sinh Nơi nào có chúng sinh là nơi đó có ác hạnh và có quả khổ. Những chúng sinh đáng thương chỉ toàn dính mắc trong tất cả những ác hạnh và đau khổ. Tuyệt diệu biết bao nếu như mỗi chúng sinh trong sáu cõi có thể thoát khỏi mọi tri giác gây ra bởi những hành vi trong quá khứ, thoát khỏi mọi đau khổ và những khuynh hướng bất thiện đó và đạt được hạnh phúc vĩnh cửu của Phật quả viên mãn. Khi bạn bắt đầu thiền định về tâm bi Điều quan trọng trước tiên là hãy chú tâm vào nỗi khổ của một cá nhân Từng người một và sau đó từng bước một Tu tập bản thân cho tới khi bạn có thể thiền định về tất cả chúng sinh Như một toàn thể đồng nhất Nếu không như thế, lòng từ bi của bạn sẽ rất mơ hồ và chỉ là lý thuyết suông Tâm bi ấy sẽ không phải là một tâm bi chân chính xác thực Hãy đặc biệt quán chiếu về những đau khổ và khó nhọc của trâu bò, cừu, ngựa thù và những gia súc khác của bạn. Chúng ta chế ra đủ loại hình thức hành hạ dã man những sinh loài như thế. Có thể so sánh với những hành hạ trong địa ngục. Chúng ta xỏ mũi, thiến, giặc lông, lấy máu sống những con thú. Chúng ta chẳng suy xét trong bất kỳ phút giây ngắn ngũi nào để thấy rằng Những con vật này có thể bị đau đớn. Nếu suy nghĩ về điều đó một cách sâu xa, ta sẽ thấy ngay vấn đề đám tiếc là ở chỗ chúng ta đã không nuôi dưỡng lòng bi mẫn Hãy quán chiếu về điều này thật kỹ lưỡng. Ngay giờ đây, nếu có ai chỉ nhổ một sợi tóc của bạn, bạn sẽ la lên vì đau đớn. Bạn sẽ hoàn toàn không tha thứ cho việc đó. Thế mà chúng ta lại giặt tất cả lông gù dài của những con bò giác của ta để lại lớp da trần trụi đỏ tấy lên mà nơi mỗi sợi lông tứa ra một giọt máu. Mặc dù con vật kêu rên vì đau đớn nhưng chúng ta chẳng mãi may quan tâm tới nỗi khổ của nó. Chúng ta chẳng thể đứng yên khi bị một vết phỏng dột trên bàn tay. Đôi khi mong đích ta bị đau do du hành trên lưng ngựa. Ta không thể ngồi trên yên mà phải ngồi lệch một bên. Nhưng chúng ta không làm thế khi con ngựa bị kiệt sức hay đau đớn, khi nó không thể đi tiếp được nữa và bị dấp ngã, thở hổn hện. Ta vẫn cho là tại nó cứng đầu. Chúng ta mất bình tĩnh và quất nó không chút thương xót. Hãy nghĩ về cá nhân của một con vật, chẳng hạn một con cừu bị giết thịt. Trước tiên, khi bị lôi ra khỏi bầy, con vật tê liệt vì sợ hãi. Một giết thương tươm máu phòng lên ngay chỗ bị túng chặt. Nó bị quẳng nằm ngửa trên mặt đất, chân bị cột lại với nhau bằng một sợi dây da và mỏm bị ràng cho tới khi chết ngạt. Nếu con vật kéo dài thời gian hấp hối trong cơn đau dữ dội, thì kẻ đồ tể, người làm những ác hạnh, hết sức giận dữ. Con này không muốn chết, hắn nói, và đánh con vật túi bụi. Con cừu này khó chết hơn con cừu bị lột da và moi ruột. Cùng lúc đó, một con vật khác bị rút máu cho tới khi không còn đứng dững được nữa. Máu của con vật đã chết được hòa chung với máu con vật con sống. Và hỗn hợp này được nấu chín trong bộ ruột của một con vật đã bị mổ bụng để làm món xúc xích. Bất cứ ai có thể ăn những thứ như thế, về sao hẳn phải là một kẻ ăn thịt người thật sự. Hãy suy nghĩ kỹ càng về nỗi khổ của những con vật này. Hãy hình dung chính bạn đang trải qua nỗi khổ đó và xem xét coi chúng ra sao. Hãy lấy tay bịt miệng bạn lại và ngừng thở. Hãy ở trong tình trạng như thế trong một lát. Bạn hãy kinh nghiệm sự đau đớn và quảng sợ. Khi bạn đã thực sự quán sát điều đó, hãy nghiền ngẫm kỹ lưỡng rằng thật đáng buồn biết bao khi toàn thể chúng sinh đó bị dằn xé bởi những nỗi khổ khủng khiếp như thế mà không có lúc nào được ngơi nghỉ Giá như bạn có năng lực để ban tặng chúng nơi ẩn náo thoát khỏi mọi thống khổ này, các lạc ma và tu sĩ là những người được mọi người tin tưởng là có lòng từ bi rộng lớn nhất, nhưng họ lại chẳng có chút xíu nào tấm lòng ấy. Nói đến chuyện làm cho chúng sinh đau khổ, thì quả là họ còn tệ hại hơn cả các gia chủ. Đây là dấu hiệu cho thấy thời đại giáo lý của Đức Phật đang thực sự tới lúc kết thúc. Chúng ta đã đi tới một thời kỳ khi mà những quỷ ma ăn thịt và các yêu tinh hoàn toàn được tôn kính. Trong quá khứ, Bậc Thầy của chúng ta, Đức Thích Ca Mâu Ni, đã từ bỏ dương quốc của một vị chuyển Luân Thánh Dương cùng với những đệ tử A-La-Hán của Ngài. Ngài đi chân trần, khất thực với bình bát và cây gậy trong tay Không những các Ngài đi khất thực mà không có lừa hay ngựa thồ mà ngay cả Đức Phật cũng không có ngựa để cưỡi đó là bởi Ngài cảm thấy rằng làm cho chúng sinh đau khổ không phải là con đường của giáo lý Đạo Phật không lẽ Đức Phật không đủ tháo giác để tìm cho bản thân mình một con ngựa già để cưỡi tuy nhiên khi những vị tôn kính của chúng ta tổ chức một buổi lễ trong làng họ xỏ một mẫu dây bệnh tròn qua cái lỗ được đục ở mỏm con trâu giác khi được đỡ lên yên Họ kéo bằng cả hai tay mạnh tới nỗi Có thể nắm được sợi dây làm bằng lông giác Nó thọc sâu vào mũi con giác Làm con vật đáng thương này đau đớn khủng khiếp Đến độ phải trồm lên và phóng giọt tới Vì thế người ngồi trên lưng nó Với tất cả sức mạnh của mình Đánh nó bằng roi Không chịu nổi chỗ đau mới bên hông Con giác bắt đầu chạy Nhưng mũi lại bị sợi dây kéo lại Bây giờ lỗ mũi bị đau quá khiến con giác đứng lại và lại bị roi quất, bị trì kéo phía trước, bị roi quất phía sau cho tới khi chẳng mấy chốc con vật đau đớn và kiệt sức. mồ hôi toát ra từ mũi sợi lông, lưỡi nó thè ra, hơi thở khò khè và nó không thể đi được nữa. Chuyện gì xảy ra với nó? Nó vẫn không chịu đi cho đàng hoàng. Người cử giác nghĩ như vậy và nổi giận. dùng cái tay nắm của sợi dây thúc vào sườn con vật cho tới khi trong cơn giận dữ, chuyện gì xảy ra với nó, nó vẫn không chịu đi cho đàng hoàng. Người cởi giác nghĩ như vậy và nổi giận, dùng cái tay nắm của sợi dây thúc vào sườn con vật cho tới khi trong cơn giận dữ. Hắn thúc mạnh tới nỗi tay nắm bể làm hai. Hắn nhét những miếng bị bể vào thắt lưng, nhặt một cục đá nhọn và xoay tròn trên yên. Đâm mạnh xuống mông con giác già nua Tất cả những điều này xảy ra Là bởi hắn không cảm thấy một chút xót thương nào Đối với con vật Tất cả những điều này xảy ra Là bởi hắn không cảm thấy một chút sót thương nào Đối với con vật Hãy hình dung chính bạn là con trâu giác già nua Lưng bạn quằn xuống Vì bị chồng chất quá nặng Một sợi dây trì kéo bạn ở lỗ mũi Hông bạn bị quất Sườn bạn thâm tím vì cái bàn đạp. Bạn chỉ cảm thấy đau rác ở phía trước, phía sau và hai bên sườn. Không một giây ngưng nghỉ, bạn leo lên những sườn núi dài, đi xuống những con dốc sâu, vượt qua các con sông rộng và những cánh đồng mênh mông. Không được nuốt dù chỉ một muỗng thức ăn. Bạn bị dẫn đi trái với ý muốn của bạn từ sáng sớm cho tới chiều tối. khi những tia nắng sau cùng của mặt trời tà đã biến mất. Hãy quán chiếu về nỗi đau đớn và kiệt lực của con vật như thế nào. Sự đau đớn, đói khác mà bạn trải nghiệm ra sao? Và sau đó, hãy nhận vào mình nỗi đau khổ đó. Bạn không thể cảm thấy điều gì khác ngoài lòng bí mẫn mãnh liệt và không thể nào chịu đựng nổi. Thông thường, những người mà chúng ta gọi là lạc ma hay tu sĩ Phải là nơi nương tựa và người trợ giúp Là những vị hộ trì Và dẫn dắt tất cả chúng sinh Với một tấm lòng vô phân biệt Nhưng trong thực tế Họ thêm dị những vị thí chủ Những người bảo trợ họ Những người tặng cho họ thức ăn Nước uống và cúng dường họ Họ cầu nguyện Để những cá nhân đặc biệt này Có thể được che chở và bảo vệ Họ ban cho những người này Các lễ quán đảnh và phước lành Và trong thời gian đó Họ kết bè kết bạn Để trục xuất tất cả những ngạ quỷ Và những tinh linh ác hại Mà sự tái sinh vào đường dữ Là kết quả của nghiệp bất hạnh của chúng Chư vị lạc ma Cử hành những buổi lễ như vậy Tới lúc nổi cơn thịnh nộ Làm ra vẻ muốn đánh đập Và kêu lên Giết, giết, đánh, đánh Giờ đây Chắc chắn rằng Nếu bất kỳ ai coi những tinh linh ác hại như đối tượng để đánh hoặc giết thì hẳn đó là vì tâm thức họ đang bị đè nặng bởi năng lực của sự tham luyến và thù hận và họ chưa từng phát khởi lòng bi mẫn bao la vô phân biệt Khi bạn suy nghĩ sâu xa về điều này bạn sẽ thấy rằng những tinh linh ác hại này cần đến lòng từ bi hơn bất kỳ ân nhân tính chủ nào Họ trở thành những tinh linh nhiễu hại Là bởi ác nghiệp của họ khi bị tái sinh làm ngạ quỷ với một thân thể khủng khiếp họ đau đớn và sợ hãi không thể tưởng tượng nổi họ không kinh nghiệm được điều gì khác ngoại trừ sự đói khác và kiệt quệ kéo dài vô tận họ nhận thấy mọi sự chỉ là sự đe chọa khi tâm họ tràn đầy thù hận và gây hấn nhiều người trong số họ bị đọa địa ngục ngay khi chết như vậy Ai xứng đáng được thương xót hơn? Những vị thí chủ có thể đau yếu và khổ sở Nhưng điều đó sẽ giúp cho ác nghiệp của họ cạn kiệt Và không còn tạo tác thêm nữa Trái lại Những tinh linh xấu ác đó Đang làm tổn hại những người khác với những ý định xấu ác Và bởi những ác hạnh của họ Họ sẽ bị lộn nhào xuống đáy sâu của các cõi thấp Nếu đấng chiến thắng, thiền xảo Trong các phương tiện và tràn đầy lòng từ bi Để giảng dạy cách khử trừ Hay đe dọa những tinh linh Gây tổn hại này Bằng những phương pháp hung nộ Thì cũng chỉ là vì lòng bi mẫn Đối với chúng tinh linh Giống như một người mẹ Phát vào đích đứa trẻ không nghe lời Ngài cũng cho phép Một số người thực hiện các nghi lễ Giải thoát bằng cách là Những người có năng lực Được ngăn chặn dòng tạo tác ác nghiệp Của những kẻ chuyên gây tổn hại và chuyển tâm thức chúng tới một cõi thanh tịnh Nhưng ngược lại, đối với việc cố tình làm thỏa mãn yêu cầu của những tính chủ, làm thỏa mãn các tu sĩ và thỏa mãn những người mà chúng ta coi là đứng về phe ta để hát hủi chúng quỷ ma và hát hủi những người làm điều sai trái, rồi coi họ như những kẻ thù đáng ghét, bảo vệ một bên và tấn công bên kia do lòng tham luyến và thù hận. thì đó có phải là do đấng chiến thắng đã giảng dạy những thái độ như thế hay không? Chừng nào chúng ta còn bị dẫn dắt bởi những cảm xúc tham luyến và thù hận như vậy, thì thật vô ích khi cố gắng loại bỏ hay tấn công bất kỳ tinh linh ác hại nào. Thân thể họ chỉ thuần là tâm thức, nên họ sẽ không tuân lệnh chúng ta. Ngược lại, họ sẽ chỉ gây thêm họa hại chúng ta. Quả thực, Chưa cần phải nói tới chuyện tham luyến và thù hận Chừng nào chúng ta còn tin rằng Những vị trời và tinh linh như thế thật sự hiện hữu Và muốn họ biến đi cho khuất mắt Thì chúng ta sẽ không bao giờ thuần phục được họ Khi Ngài Setsun Mila Sống trong động pháo đài kim sĩ điểu Ở thung lũng tròn Thì Vinayaka Vì vua của những kẻ gây chướng ngại Thi triển một ảo giác siêu nhiên Trong hang đá của mình Gesun Mila nhìn thấy Năm Asara Nhà tu khổ Hạnh Với đôi mắt to như cái đĩa nhỏ Ngài cầu nguyện vị thầy Và bổn tôn của Ngài Nhưng những con quỷ Vẫn không đi Ngài thiền định quán tưởng bổn tôn Và niệm các thần chú phẫn nộ Nhưng chúng vẫn không đi Cuối cùng Ngài nghĩ Ngài Mabrasu Lô Đã dạy ta rằng Tất cả mọi sự việc trong vũ trụ Điều chính là do tâm tạo Và bản tánh của tâm thì rõng sang và chói ngời Tin rằng ma quỷ và những kẻ gây chướng ngại này Đều đến từ bên ngoài Và muốn họ đi chỗ khác là điều vô nghĩa Cảm nhận một sát tính mạnh mẽ như thế Giúp Ngài thấu suốt được rằng Những tinh linh và ma quỷ chỉ là những tri giác của chính mình Ngài trở lại hang động Trợn tròn đôi mắt kinh hãi Những nhà tu khổ hạnh dục biến mất Đây cũng là điều mà Nữ yêu tinh ở tảng đá Muốn nói tới Khi nó hát cho Milagrepa nghe Quỷ ma Ta đây Là khuôn tập của riêng Ngài Biến hiện trong tâm Ngài Nếu Ngài không nhận ra Bản tánh thật của tâm Thì ta sẽ chẳng đi đâu Chỉ vì Ngài bảo ta đi Nếu Ngài không nhận ra được Tâm Ngài rộng rang Thì ngoài ta ra còn rất nhiều quỷ ma nữa Nhưng nếu Ngài nhận ra bản tánh thật của tâm Thì nghịch cảnh sẽ hộ trì Ngài chứ chẳng thể làm gì khác Và ngay cả ta, nữ yêu tinh ở tảng đá sẵn sàng đợi lệnh Ngài Như vậy, thay vì có sự xác tính để thấu hiểu rằng Tất cả tinh linh và ma quỷ chính là bản tâm của ta thì làm sao chúng ta có thể khuất phục được chúng bằng cách lên cơn giận dữ, phẫn nộ. Khi các tăng sĩ tới thăm các vị thí chủ của họ, các tăng sĩ này vui vẻ không chút do dự, ăn hết con cừu đã bị giết để phục vụ họ. Khi các tăng sĩ ấy thực hiện những nghi thức đặc biệt để cúng dường các vị hộ pháp, họ tuyên bố rằng món thịt thanh tịnh là một phần cần thiết. Đối với họ, món này có nghĩa là thịt và mỡ còn ướt máu của một con vật bị giết chết tươi và với máu và mỡ đó họ dùng để trang trí tất cả các bánh cúng và những món cúng dường khác Những phương pháp đe dọa ghê sợ như thế chỉ có thể là những nghi thức của các kẻ ngoại đạo hay những người theo đạo bôn Chúng chắc chắn không phải là nghi thức Phật giáo Trong Phật giáo, một khi đã quy y Pháp chúng ta phải từ bỏ việc làm hại người khác Làm thế nào mà việc giết một con thú Ở mỗi nơi chúng ta đến Thưởng thức máu và thịt của nó Lại không là việc phạm giới nguyện quy y Đặc biệt hơn nữa Trong truyền thuyết Bồ Tát của Đại Thừa Chúng ta được coi là nơi nương tựa Và là người bảo vệ cho tất cả chúng sinh bao la vô tận Nhưng đối với chính những chúng sinh có nghiệp bất hạnh Mà ta được coi như đang che chở cho chúng Thì ta lại không cảm thấy chút xíu lòng bi mẫn nào Thay vào đó Những chúng sinh nằm dưới sự che chở của chúng ta đã bị giết hại Thịt và máu nấu chính của chúng được bày ra trước mặt ta Và những người bảo vệ họ là chúng ta Những Bồ Tát lại hân hoan ngấu nghiến món thịt Rồi chép môi hả hê thỏa mãn Còn điều gì có thể xấu xa và ác độc hơn nữa không? Những bản văn của Kim Cương Mật Thừa có nói Cho dù chúng ta có làm điều gì khiến Shima và Chamen khó chịu Chẳng hạn như việc không thọ dụng các phẩm vật cúng dường Gồm máu và thịt y cứ theo văn bản Chúng ta hãy cầu sinh các không hành nữ Ở những chốn linh thiên tha thứ Vậy ở đây, thọ dụng các phẩm vật cúng dường Gồm máu và thịt y cứ theo văn bản Có nghĩa là thọ dụng những món này Như đã được giải thích Trong những bản văn mật điển của mật thừa Những hướng dẫn trong các bản văn đó là gì? Năm loại thịt và năm cam lồ Là thức ăn và nước uống Cho bữa tiệc hội bên ngoài Do đó Cúng dường một tiệc máu Và thịt y cứ theo các bản văn Có nghĩa là Cúng dường năm loại thịt Được coi là những chất liệu mật nguyện Có giá trị đối với mật thừa Đó là thịt người, ngựa, chó, doi và trâu bò. Năm loại thịt này không bị ô nhiễm bởi những ác hành vì đây là toàn thể những sinh vật không bị giết để làm thực phẩm. Điều này hoàn toàn trái ngược với việc chúng ta dựa vào khái niệm tịnh và bất tịnh. Đối với khái niệm này thì thịt người, thịt chó được xem là bất tịnh, kém tệ. Trong khi loại thịt bổ béo của một con vật vừa bị giết Để làm thực phẩm Nơi được coi là thanh tịnh Những thái độ như thế Được đề cập tới như là Xem chất liệu của 5 mật nguyện Thọ dụng Là tịnh hay bất tịnh Hoặc thọ dụng trong lơ đỉnh Nói khác đi Khi có những ý niệm tịnh hay bất tịnh Là đã vi phạm những mật nguyện Của việc thọ dụng Ngay cả khi 5 loại thịt được chấp nhận kia Có thể được sử dụng Nếu bạn có năng lực chuyển hóa Thực phẩm bạn ăn thành chất cam lồ và đang ở trong tiến trình tu tập để đạt tới những thành tựu đặc biệt ở một nơi ẩn vật. Nếu bạn ăn những món thịt này một cách ngẫu nhiên tình cờ trong làng xóm chỉ vì bạn thích mùi vị của món thịt thì đây chính là ý nghĩa của câu thọ dụng trong lơ đỉnh trái ngược với những mật nguyện của việc thọ dụng và đấy cũng là một sự vi phạm các giới mật nguyện. Do đó, thịt thanh tịnh không có nghĩa là thịt của một con vật bị giết để làm thực phẩm, mà là thịt của con vật bị chết vì hành nghiệp của nó trong quá khứ. Có nghĩa là thịt của một con vật chết già, chết bệnh, hoặc chết vì những nguyên nhân tự nhiên khác. Và những nguyên nhân này không là gì khác hơn ngoài ác báo phải trả cho những hành nghiệp của chính con vật ấy trong quá khứ. Ngài Dabro Grimpoche vô song nói rằng Đem thịt và máu còn ấm Của một con vật bị giết chết tươi Và đặt nó trong mạng Đà La Thì việc làm ấy sẽ làm tất cả Chư bổn tôn trí tuệ chết ngất Cũng có câu nói rằng cúng dường chư dị bổn tôn trí tuệ Máu và thịt của con vật bị giết Thì cũng giống như giết chết Một đứa con trước mặt bà mẹ Nếu bạn mời người mẹ dùng bữa Và sau đó đặt trước mặt bà ta Món thịt của đứa con ruột của bà Thì liệu bà ta thích hay không thích Chính bằng tình thương của bà mẹ đối với đứa con duy nhất của mình Mà chư Phật và Bồ Tát đã hướng nhìn về tất cả chúng sinh trong ba cõi Như vậy, giết thịt một sinh vật vô tội Mà nó là nạn nhân của những hành vi bất thiện của chính nó Rồi cúng dường thịt, máu của nó cho các ngài Thì không cách nào có thể làm cho các ngài hài lòng Như Bồ Tát Tịch Thiên có nói không niềm vui nào có thể mang lại sự hài lòng cho những người mà thân thể họ đang bị thiêu đốt. Các đấng bi mẫn vĩ đại cũng không thể hài lòng khi chúng sinh bị hãm hại. Nếu bạn chỉ dùng thịt và máu của những con vật bị giết để cử hành những nghi thức, những nghi thức cầu nguyện những vị hộ thần thì cố nhiên những vị bổn tôn trí tuệ và những vị hộ pháp là những bậc Bồ Tát thuần tịnh sẽ không bao giờ chấp nhận vật thực cúng dường là thịt của chúng sinh bị giết được bày ra giống như được bày bán trên quầy thịt thậm chí các ngài sẽ không bao giờ lại gần những nơi như thế. Thay vào đó, những tinh linh xấu ác đầy năng lực là những kẻ thích thịt và máu tươi, luôn luôn hăm hở trong việc hãm hại kẻ khác, chúng sẽ tụ hội quanh nơi cúng dường và dự tiệc. Chỉ một thời gian ngắn Sau khi một hành giả của những cúng dường đỏ như thế thực hiện công việc của mình, người ta có thể thấy được một vài lợi ích nho nhỏ. Nhưng bởi những tinh linh này đang thường xuyên làm hại người khác, nên chúng có thể gây ra những khó khăn và bệnh tật bất ngờ. Một lần nữa, hành giả của những nghi thức đỏ sẽ lại suốt đầu lộ diện và cúng dường thịt và máu. Và một lần nữa, việc đó sẽ giúp ích trong một thời gian ngắn. Đây là cách thức những tinh linh xấu ác và các hành giả của những nghi thức đó trở thành bạn đồng hành không thể chia cách luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Giống như những thú săn mồi rình mò chúng đi loanh quanh dơ dẫn hoàn toàn bị ám ảnh bởi nỗi khát khao nhai thịt, gặm xương và luôn luôn tìm kiếm thêm nạn nhân. Bị những tinh linh mê hoặc các hành giả của những nghi thức như thế sẽ đánh mất ý niệm Về sự quyển ảo của dòng sanh tử luân hồi Đánh mất niềm khao khát giải thoát nào Mà có thể họ đã có từ trước Bất kể niềm tin, tri kiến thanh tịnh Hay mối quan tâm nơi giáo pháp nào Mà một thời họ đã có Tất cả những phẩm tính này sẽ mờ nhạt dần Tới độ ngay cả Nếu chính Đức Phật hiện ra Bay bổng giữa bầu không trung trước mặt Thì điều này cũng chẳng đánh thức được niềm tin trong họ Thậm chí khi thấy một con vật với bộ ruột lầm thòng ra ngoài Việc ấy cũng không thể khơi được chút lòng từ bi nào trong tâm của họ Họ luôn giáo giác tìm mồi Giống như những kẻ sát nhân la sát Lên đường đi chinh phạt Mặt họ hừng hực, rung lên trong cơn thịnh nộ Và tỏ vẻ khiêu chiến hung hăng Họ kiêu căng về năng lực và ân phước của ngôn ngữ của họ Nó xuất phát từ việc họ thân thiết Với những tinh linh xấu ác Ngay khi chết Họ bị hút thẳng vào địa ngục Trừ phi những ác nghiệp của họ Chưa đến lúc hoàn toàn trổ quả Để họ phải chịu quả báo như vậy Trong trường hợp này Họ bị tái sinh vào hàng ngũ Của một số tinh linh xấu ác Chuyên đi săn bắt sinh lực của những người khác Hay tái sinh làm dìu hâu Chó sói Và những giả thú khác Trong triều đại của Pháp Dương Trishong Destin những người theo đạo Pol bon cúng dường máu và thịt về lợi ích của nhà vua Đức Phật thứ hai xứ Odijana Đức Liên Hoa Sanh Đại học giả Vila Đại Bồ Tát Tu Diện Trưởng và những dịch giả học giả khác tất cả hoàn toàn bị xúc phạm trước cảnh tượng cúng dường của những kẻ Polpo Các ngài nói Một giáo lý duy nhất không thể có hai vị thầy Một tôn giáo duy nhất Không thể có hai phương pháp tu tập. Truyền thống của Đạo Bôn đối nghịch với giới luật của giáo Pháp. Cái xấu ác của nó còn đồi bại hơn những việc làm sai quấy của người bình thường. Nếu quý vị cho phép tu tập như vậy, chúng tôi sẽ quay về nhà. Tất cả những vị học giả cùng chung một ý kiến, thậm chí không cần phải bàn luận với nhau. Khi nhà vua thỉnh cầu các ngài thuyết Pháp, không một ai bước lên. Ngay cả khi nhà vua mời họ dùng bữa, các ngài đều từ chối. Nếu chúng ta tự cho là đang đi theo dấu chân của những học giả, thành tựu giả và Bồ-Tát trong quá khứ, mà giờ đây lại thực hiện những nghi lễ sâu xa của mật thừa theo cung cách của những kẻ tu theo đạo bôn và gây tổn hại cho chúng sinh, điều này sẽ quỷ hoại tính chất siêu phàm của giáo Pháp làm ô danh tam bảo và sẽ quăng ném cả chúng ta lẫn những người khác vào địa ngục. Hãy luôn luôn ngồi ở vị trí thấp nhất Hãy mặc y phục giảng dị Hãy giúp đỡ tất cả những người khác Càng nhiều càng tốt trong khả năng của bạn Trong tất cả mọi công việc Hãy chỉ làm với mục đích phát triển lòng từ và bi Cho tới khi chúng trở thành Một phần căn bản của con người bạn Điều đó sẽ đáp ứng cho mục đích tu hành Cho dù bạn không thực hành Những hình thức nổi bật bề ngoài Và dễ nhìn thấy của giáo pháp Như việc cầu nguyện Làm các hạnh lành hay các hoạt động dị tha Trong Phật Thuyết Pháp Tập Kinh có nói Hãy để những người khao khát Phật quả Không phải tu tập nhiều Pháp trừ một Pháp duy nhất Pháp đó là gì? Là lòng Đại Bi Những người có lòng Đại Bi sở hữu tất cả giáo lý của Đức Phật Như thể trong lòng bàn tay Có lần Reshi Topa được một vị tăng đến thăm Ông ta là đệ tử của ba anh em Và Ngài Khampa-lunpa Dạo này Bô-ta-wa đang làm gì? Ngài Tôn-ba hỏi vị sư Ngài đang giảng dạy cho tăng chúng hàng trăm người Rất tốt Còn Reshi si thì thế nào? Ngài dùng toàn bộ thời giờ Để sáng tạo những biểu tượng cho thân Khẩu và ý của Đức Phật Từ những vật liệu mà Ngài Và những người khác cúng dường Rất tốt Ngài Rishitopa lặp lại Còn Sonpa Kwa thì thế nào? Ngài không làm gì hết chỉ thiền định Rất tốt Hãy nói cho ta về Lupa Ngài sống ở nơi cô tịch Giấu mặt và khóc liên miên Nghe nói tới đây Ngài Tonpa dở nó chắp tay giữa ngực Và rơi nước mắt kêu lên Ô Vì ấy thật tuyệt diệu Ngài đang thực sự thực hành giáo Pháp. Ta có thể nói một ít cho ngươi biết là Ngài tốt lành ra sao. Nhưng ta biết Ngài sẽ không thích đâu. Lý do khiến Ngài Khampa-lunpa giấu mặt và khóc suốt ngày là bởi Ngài thường suy nghĩ tới chúng sinh bị hành hạ bởi những nỗi thống khổ trong vòng luân hồi và Ngài thiền định về lòng từ bi đối với họ. Một hôm, Ngài Tsengkakwa đang giảng về những lý do Tại sao lòng từ và bi trở nên hết sức quan trọng? Thì Lan Tri Thanh Pa đánh lễ trước mặt Ngài và nói rằng từ lúc đó trở đi ông sẽ không thiền định về điều gì khác ngoại trừ hai điều này. Ngài Chen Ga Qua dở nón ra và nói ba lần. Thật là một tinh lành tuyệt hảo. Không gì có thể hữu hiệu hơn lòng từ bi để tịnh hóa ác nghiệp. và chứng ngải của chúng ta. Thời xa xưa ở Ấn Độ, giáo lý A bị thử thách trong ba dịp khác nhau và sắp bị biến mất. Nhưng một nữ tu sĩ Bà Môn tên là Prakasasilā nghĩ rằng, ta sinh ra làm thân nữ bởi địa vị thấp kém nên bản thân ta không thể làm cho kinh điển của Đức Phật chói sáng được. Vì thế, Ta sẽ phối hợp với những người đàn ông để sinh ra những người con trai để có thể phổ biến giáo lý a Tỳ Atidam. Cùng với chồng là một người trong giai cấp chiến sĩ bà sinh ngài Asanga, vô trước cao quý và với một người bà La Môn bà đã sinh ra ngài Vasu Phanhu, thế thân. Khi mỗi một trong hai con trai bà tới tuổi trưởng thành họ hỏi cha họ làm gì? Người mẹ bảo với từng đứa con Ta sinh ra con không phải để đi theo dấu chân của cha con Con được sinh ra để phổ biến giáo lý của Đức Phật Con phải học giáo Pháp Và trở thành vị thầy của giáo lý Atidam Ngài Vasubanhu thế thân Rời nhà tới Kashmir để học giáo lý Atidam Ngài Asanga vô trước tới núi Kututapanda Ở đó, Ngài bắt đầu thực hành pháp tu của Đức Phật Di Lặc Với hy vọng có linh kiến về Ngài Và có thể thỉnh cầu giáo huấn từ Ngài Sáu năm trôi qua Mặc dù thiền định gian khổ Ngài chẳng có được một giấc mộng lành nào Có lẽ ta chẳng bao giờ thành công Ngài nghĩ và bỏ đi Cảm thấy ngã lòng Dọc đường Ngài đi ngang qua một người đang trà sát một thỏi sắc khổng lồ bằng một miếng giải mềm. Ngài hỏi người đàn ông, ông đang gắn làm cái gì mà trà xác như thế? Ông ta trả lời, tôi cần một cây kim nên tôi đang làm nó bằng cách trà sát thanh sắc này. Ngài Asanga nghĩ, ông ta sẽ không bao giờ làm được một cây kim bằng cách trà sát thỏi sắc khổng lồ đó với một miếng giải mềm. Cho dù nó có thể được làm trong 100 năm Liệu ông ta có sống được tới đó không? Nếu chỉ vì một lý do quá nhỏ nhoi Mà người bình thường còn nỗ lực như thế Thì ta có thể thấy là mình chưa bao giờ thực sự thực hành Pháp Với bất kỳ lòng kiên trì nào Vì thế, ngày thực hành Pháp tu trở lại Ngày thực hành hơn 3 năm Mà vẫn không thấy dấu hiệu nào Lần này ta hoàn toàn chắc chắn Là ta không thể thành công Ngài nói Và lại lang thang lần nữa Cuối cùng Ngài đi tới một tảng đá cao tới nổi Dường như chạm tới các tầng trời Dưới chân tảng đá Một người đàn ông Đăng quất một miếng da Nhúng nước vào tảng đá Ông làm gì vậy? Ngài Asanga hỏi ông ta Người đàn ông nói Tảng đá này cao quá chẳng có chút nắng nào vào nhà. Nhà tôi ở phía tây tảng đá nên tôi muốn làm tảng đá mòn đi cho tới khi nó biến mất. Với những suy tưởng như ba năm trước Ngài Asanga quay trở lại và thực hành trong 3 năm nữa nhưng vẫn không có một giấc mộng lành nào. Hoàn toàn thất vọng, Ngài nói như vậy ta chẳng bao giờ thành công được điều gì và một lần nữa lại xa đi. Dọc đường, Ngài đi qua một con chó cái với hai chân sau bị què Và toàn bộ phần sau của nó nhung nhúc dọi Tuy thế, nó vẫn đầy vẻ gây hấn Và cố cắn Ngài khi trường mình bằng hai chân trước Thân sao của nó kéo lê trên mặt đất Asanga vô cùng xúc động Ngài cảm nhận một lòng bi mẩn sâu xa Không thể chịu đựng nổi Ngài cắt một miếng thịt của mình Cho con chó ăn Sau đó Ngài quyết định giúp nó Thoát khỏi những con giòi Ở phần thân sau của nó Vì sợ rằng Có thể giết chết những con giòi Nếu Ngài bóc chúng ra bằng tay Ngài nhận thấy Cách duy nhất để làm điều đó Là dùng lưỡi Nhưng mỗi khi Nhìn vào toàn thân con chó Đã quá thối rửa Và đầy mũ Thì Ngài lại không thể làm được Do vậy Ngài nhắm mắt lại Và thè lưỡi ra Thay vì chạm vào thân con chó cái Thì lưỡi ngài lại chạm đất Ngài mở mắt ra Và thấy con chó đã biến mất Đức Phật Di Lặc Có hào quang bao quanh Đang đứng ở chỗ của nó Ngài tàn nhẫn làm sao Asanga kêu lên Suốt thời gian qua Ngài không cho con nhìn thấy mặt Không phải là ta không hiện ra cho con thấy Ta và con chưa bao giờ xa cách nhau Nhưng vì những ác nghiệp Và chứng ngại của con quá mạnh Nên con không thể thấy được ta Nhờ con đã thực hành suốt 12 năm rồng Nên ác nghiệp và chướng ngại đã suy giảm được một ít Nên con mới có thể nhìn thấy con chó cái Ngay bây giờ, nhờ lòng đại bi của con Các chướng ngại của con đã hoàn toàn được tịnh quá Và con có thể thấy ta bằng đôi mắt của con Nếu không tin, hãy mang ta trên vai và cho mọi người quanh đây nhìn thấy. Vì thế, a đặt Đức Di Lặc trên vai phải và đi dạo chợ. Ở đâu, ngài cũng hỏi mọi người: "Ông thấy cái gì trên vai tôi?" Ngoài trừ một bà lão mà tri giác ít bị những tư tưởng huân tập ngăn che, còn thì mọi người đều trả lời là: "Không có gì trên vai ngài." Bà ta nói: "Ông đang mang thay một con chó thôi." Sau đó, Đức Matthia mang Ashanga lên cõi trời đâu xuất. Ở đó, ngài ban cho Asanga Di Lặc ngũ luận, năm giáo lý của Di Lặc và những giáo huấn khác. Khi trở về cõi người, ngài Asanga vô trước truyền bá rộng rãi giáo lý Đại thừa. Bởi không có thực hành nào như lòng từ bi để tịnh hóa tất cả những hành vi gây tổn hại của chúng ta. Và chính vì lòng bi mẫn chưa từng thất bại Trong việc giúp cho chúng ta phát triển bồ đề tâm vi thường Nên chúng ta phải kiên nhẫn thiền định về lòng bi mẫn Hình ảnh được đưa ra để thiền định về lòng từ bi Là hình ảnh của một người mẹ cục tai Mà đứa con của bà bị một con sông cuốn đi Một bà mẹ như thế sẽ đau khổ biết chừng nào Tình thương của bà mẹ dành cho đứa con quá mãnh liệt Nhưng dì không thể dùng đôi tay Nên bà không thể chụp đứa con lại được Tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi có thể làm gì? Bà tự hỏi Suy nghĩ duy nhất của bà Là tìm ra phương tiện nào đó Để cứu con Trái tim bà tan nát Bà vừa khóc Vừa chạy theo sau đứa con Hoàn toàn giống như vậy Tất cả chúng sinh trong tam giới Đang bị dòng sông đau khổ Cuốn trôi vào biển luân hồi Mặc dù ta cảm nhận một lòng bi mẫn không thể chịu đựng nổi, nhưng chúng ta không có cách gì cứu thoát họ khỏi nỗi khổ của họ. Hãy thiền định về điều này, hãy nghĩ, giờ đây tôi có thể làm được gì? Và hãy khẩn gọi thầy và Tam Bảo từ tận sâu thẳm trái tim bạn. Thiền định về tâm hỷ Hãy hình dung một người được sinh ra Sống một đời sống cao quý, mạnh mẽ, thịnh dượng, đầy quyền thế Một người khác sống trong những cõi cao Đang trải qua sự nhàn nhã, hạnh phúc, trường thọ, giàu có Và được nhiều người hầu hạ Không có bất kỳ cảm thức gan tị hay gan đua nào Hãy phát khởi niềm ước muốn rằng thậm chí những người này có thể trở nên vinh quang hơn nữa, vui hưởng sự thịnh vượng của những cõi cao hơn nữa, thoát khỏi mọi hiểm nguy và luôn luôn phát triển một bộ óc thông minh và những tài năng hoàn hảo khác hơn nữa. Sau đó, hãy thường xuyên tự nhủ rằng, thật tuyệt vời biết bao nếu tất cả chúng sanh khác cũng có thể sống trong một hoàn cảnh sung sướng y như vậy. Hãy bắt đầu công phu thiền định của bạn bằng cách suy nghĩ về một người có thể dễ dàng làm khơi dậy những cảm xúc tốt lành tích cực như một người bà con, một người bạn thân hay một người mà bạn yêu mến là người thành đạt, bằng lòng và an lạc. Và hãy cảm thấy sung sướng rằng bạn đang như thế. Khi bạn đã tạo ra được cảm giác hạnh phúc đó hãy cố gắng nuôi dưỡng cảm giác tương tự Đối với những người bạn cảm thấy lãnh đạm Sau đó tập trung cảm giác đó Trên tất cả những loại kẻ thù Đã làm tổn thương bạn Và đặc biệt với những người Mà bạn cảm thấy ghen tị Hãy nhổ tận gốc tâm thức xấu ác Không chịu đựng nổi Khi thấy ai đó được hưởng sự hoàn toàn sung túc Và hãy nuôi dưỡng một cảm giác vui thích đặc biệt Đối với mỗi loại hạnh phúc Mà họ có thể hưởng thụ Hãy kết thúc bằng sự ngơi nghĩ Trong trạng thái vô niệm Ý nghĩa của tâm hoan hỷ Là có được một tâm thức thoát khỏi mọi ganh tị Do đó, bạn nên cố gắng rèn luyện tâm bạn Với đủ loại phương thức Để ngăn chặn những tư tưởng ganh tị Vô cùng tai hại Không để cho chúng phát sanh Đặc biệt, một vị Bồ Tát Người đã phát khởi Bồ Đề Tâm Vì lợi ích của tất cả chúng sanh Hãy cố gắng an lập tất cả chúng sanh đó Trong hạnh phúc vĩnh cửu của Phật quả Và trong hạnh phúc nhất thời của những cõi trời và người Vậy, làm sao một vị Bồ Tát như thế Lại có thể cảm thấy không hài lòng Khi một số người Nhờ nghiệp lực của những hành vi trong quá khứ của họ Được sở hữu một vài điều kiện xúc chúng hay giàu có Một khi người ta bị thiên lệch bởi lòng ghen tị Họ không còn thấy cái tốt của người khác do những hành vi tiêu cực hay ác hạnh của họ gia tăng một cách đáng báo động khi giành tiếng và hoạt động của ngài ra sinh lan rộng một luận sư tênaô trở nên ghen tị và bắt đầu tấn công ngài mặc dù ngài ra đã thể hiện cho ông thấy về năng lực thần Diệu và khả năng thấu thị thần nhãn của ngàia lô không có niềm tin nơi ngài và chỉ phản ứng lại bằng sự chỉ trích và tà kiến. Sau đó, ông ta tái sinh thành một đại ác quỷ. Có nhiều ví dụ khác về những điều có thể xảy ra dưới mạnh lực của lòng ghen tị, giống như cách luận sư người Sề Tisaphuqua đã cố tình đầu độc hãm hại ngài Rasin Milla. Cho dù chính Đức Phật hiện diện trong thân người Ngài cũng không thể làm được gì để dẫn dắt một người ghen tị Một tâm thức bị ô nhiễm bởi ghen tị Không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì tốt đẹp nơi người khác Vì không thể thấy điều gì tốt trong họ Nên không thể phát sinh ngay cả một chút niềm tin yếu ớt Không có niềm tin, ta không thể nhận được lòng bi mẫn lẫn những ân phước Devadatta và Sunasatra là anh em họ của Đức Phật Các hai bị dày vò bởi sự ghen tị và không có chút lòng tin nào đối với ngài. Mặc dù họ sống cả đời với Đức Phật, nhưng ngài hoàn toàn không thể chuyển hóa được tâm họ. Ngoài ra, ngay cả khi những tư tưởng ác độc về người khác không thực sự dẫn đến việc làm tổn hại đột trực hay thân thể, nhưng chúng vẫn tạo ra những hậu quả tiêu cực to lớn cho người có tư tưởng đó. Ngày trước Có hai vị tiến sĩ học giả Phật giáo nổi tiếng đang kinh địch nhau Một ngày nọ, một người biết rằng người kia có tình nhân Dị gê nói với người hồ Hãy chuẩn bị ít trà ngon, dị ta có một số tin tức rất hay hò Người hồ phá trà và khi dân trà, anh ta hỏi Tin tức gì? Dị gê trả lời Người ta nói rằng đối thủ của ta có tình nhân Khi Ngài Kuhnpan, Treg Giang nghe câu chuyện này, Người ta nói rằng mặt Ngài sạm lại và Ngài hỏi Trong hai vị gây xê, người nào vi phạm hành di tệ mặt hơn? Việc liên tục chú tâm vào những cảm xúc như ghen tị và tranh đua Không giúp gì cho sự nghiệp của riêng ta Mà cũng không làm hại sự nghiệp các đối thủ của ta Nó chỉ dẫn đến việc tích lũy các ác hành tiêu cực vô nghĩa Hãy từ bỏ loại thái độ tâm tư xấu xa này Hãy luôn chân thành hoan hỷ Về những thành tựu và hoàn cảnh thuận lợi của người khác Bất kể địa gì xã hội Thân tướng, tài sản, học vấn Hay bất kỳ những gì khác của họ ra sao Hãy suy đi nghĩ lại nhiều lần rằng Bạn thật sự vui mừng biết bao Bởi có được những người tuyệt vời như thế Thành công và may mắn đến thế Hãy nghĩ rằng sẽ kỳ diệu biết bao nếu thậm chí họ còn trở nên phong lưu hơn bây giờ và đạt được tất cả sức mạnh của cải, học vấn và những phẩm tánh tốt đẹp mà họ có thể có được. Hãy thiền định về điều này từ đáy lòng bạn. Hình ảnh được đưa ra cho tâm hoan hỷ vô lượng là hình ảnh một con lạc đà mẹ đi tìm đứa con thất lạc của nó. Trong tất cả các thú vật Lạc đà được coi là những bà mẹ âu yếm con nhất Do đó nếu một lạc đà mẹ bị mất con Thì nỗi đau buồn của nó sẽ rất dữ dội Khi tìm lại được con Thì nó vui mừng vô hạn Đó là loại hoan hỷ Mà bạn nên cố gắng phát triển Bốn phẩm tính tứ vô lượng Không bao giờ đem đến thất bại Khi chúng ta phát triển bồ đề tâm chân thực Do đó rất cần nuôi dưỡng tâm tứ vô lượng cho tới khi bốn tâm ấy thật sự bén rễ trong ta. Để cho dễ hiểu hơn, chúng ta có thể tóm tắt bốn tâm vô lượng trong một cụm từ duy nhất: một tấm lòng nhân từ, hãy tu tập bản thân để bạn luôn luôn có một trái tim nhân từ trong mọi tình huống. Một hôm, bàn tay của Đức Atisa bị thương, và vì thế, Ngài đặt nó trong lòng của Ronthonpa và nói: Ông là người có lòng nhân từ, hãy ban phước cho bàn tay ta. Ngài Atisha luôn luôn chỉ nhấn mạnh tới tầm quan trọng của lòng từ ái và thay vì hỏi mọi người bạn có khỏe không thì Ngài sẽ hỏi trái tim bạn có nhân từ không? Bất cứ khi nào Ngài giảng dạy, Ngài đều thêm vào hãy có một trái tim nhân từ. Chính năng lực của những tác ý tốt lành hay bất thiện Sẽ làm cho một hành vi trở nên là một thiện hạnh Hay là một ác hạnh mạnh hay yếu Khi tác ý đằng sau những việc làm này là tốt Thì mọi hành vi của thân hay ngữ đều tốt lành Như đã được minh họa trong câu chuyện của một người lấy đế gia cha ti sa ti sa Khi tác ý ở phía sau là xấu Thì bất kỳ hành vi nào dù nhìn có vẻ tốt Nhưng thực ra sẽ là xấu Vì thế, hãy học tập để luôn luôn có những tác ý thiện lành Bất kể trong hoàn cảnh nào Có câu nói rằng Nếu tác ý tốt đẹp Thì quả vị Bồ Tát Địa và con đường tu sẽ tốt Nếu tác ý xấu Những quả dị và con đường tu sẽ xấu Bởi mọi sự đều tùy thuộc vào tác ý Phải luôn luôn giữ dựng tất cả những tác ý thiện lành Con đường tu và quả dị sẽ tốt Nếu tắc ý tốt, nghĩa là như thế nào? Có một lần một bà lão và cô con gái đang vượt qua một con sông rộng. Bà nắm lấy tay con và cả hai bị dòng nước cuốn trôi. Người mẹ nghĩ, ta có bị nước cuốn trôi thì cũng chẳng quan trọng gì miễn là con ta được cứu sống. Cùng lúc đó, người con gái nghĩ, cho dù tôi có bị cuốn trôi thì cũng chẳng sao miễn là mẹ tôi không bị chết đuối. Cả hai... Đều chết chìm và là kết quả do những tư tưởng thiện lành cho lẫn nhau cả hai mẹ con được tái sinh vào cõi trời Phạm Thiên trong một trường hợp khác 6 vị tăng sĩ và một người đưa thư lên đò để qua sông ra Sa cô chiếc đò rời bến điều khoản được một phần tư đường người lái đò nói chúng ta quá nặng nếu ai biết bơi thì xin nhảy xuống nước nếu không tôi sẽ nhảy xuống và một người trong quý vị có thể cầm chèo Không một ai biết bơi và cũng chẳng có ai biết chèo Vì thế, người đưa thư nhảy ra khỏi con thuyền kêu lên, tốt nhất là tôi chết một mình để cho mọi người sống. Ngay lập tức một cầu dòng xuất hiện và một trận mưa hoa rơi xuống. Mặc dù người đưa thư không biết bơi, nhưng ông đã được đưa vào bờ an toàn. Ông ta chưa từng thực hành giáo pháp, Đây là lợi ích trực tiếp phát xuất Từ một tư tưởng tốt lành duy nhất Con đường và công hạnh sẽ xấu Nếu những tư tưởng xấu là như thế nào Có một lần Một người hành khất nằm ngay cổng hoàng cung và nghĩ Ta ước mong nhà vua bị cắt đầu Và ta có thể chiếm trọn nơi này Tư tưởng này không ngừng quay cuồng Trong tâm ông suốt đêm dài Đến sáng ông ta rơi vào giấc ngủ Và trong khi ông ngủ Nhạn vua ngồi trên sa mã đi ra, một bánh xe cán ngang cổ người hành khất và cắt đứt đầu ông ta. Trừ phi bạn nhớ tới mục đích của việc tìm kiếm giáo pháp của bạn trong chánh niệm và cảnh giác và luôn luôn theo dõi tâm bạn, nếu không thì những cảm xúc mãnh liệt của tham ái và thù ghét có thể dễ dàng dẫn tới việc tích lũy những nghiệp ác rất nghiêm trọng, mặc dù những mong ước của ông lão hành khất không bao giờ có thể trở thành sự thật. Nhưng hậu quả của những tư tưởng của ông ta Đã đưa đến việc trổ quả của ác nghiệp Làm cho chuyện ấy trở thành sự thật ngay lập tức Có thể xảy ra việc nhà vua đang ngủ thoải mái Trên giường ngọc trong cung điện lại bị mất đầu không? Cho dù nhà vua bị mất đầu Thì chuyện gì thái tử sẽ thừa kế dân quốc Chẳng là một chuyện hợp lý hơn sao? Ngay cả nếu vì một lý do nào đó Thái tử không lên ngôi Thì liệu có thể có việc một ông lão hành khức Sẽ thừa kế ngay dàn Bất chấp tất cả các vị thừa tướng Là những người như những con cợp, beo và gấu Tuy nhiên Trừ phi bằng tự kiểm soát tư tưởng mình Một cách thận trọng Còn thì ngay cả những tư tưởng tiêu tư cực lố bịch như vậy Cũng có thể xuất hiện Vì thế Geshe Sawopa nói Đừng cai trị dân quốc mộng tưởng Của những triển dọng tương lai Lúc nào Cũng như đang nảy nở vô tận Một hôm Đức Phật và các vị tăng sĩ của Ngài Được mời đến thọ trai tăng Do một thí chủ cúng dường tại nhà của ông ta Ở đó cũng có hai người hành khức trẻ tuổi Một người thuộc giai cấp chiến sĩ Còn người kia là một người bà Lam Môn Người bà Lam Môn đi tới xin trước khi Đức Phật Và các tăng sĩ được cúng dường Nên không nhận được gì Người chiến sĩ đợi tới khi mọi người được cúng dường xong Mới đến xin và nhận được nhiều thực phẩm ngon lành Được để lại trong bình bát của các ngài Trưa hôm đó, trên đường đi Hai người nói chuyện với nhau về những suy nghĩ của họ Người chiến sĩ trẻ nói Nếu tôi giàu có, tôi sẽ cúng dường y phục Và dự thực cho Đức Phật và các tu sĩ của ngài Cho tới cuối đời tôi Tôi tôn kính các ngài Bằng cách cúng dường tất cả những gì tôi có Người bà la môn trẻ tuổi nói Và nếu tôi là một dị vua đầy uy quyền Tôi muốn cái đầu cạo trọc của kẻ mê tín kia Sẽ bị chặt và cả nhóm vì sử tử cùng với ông ta Người chiến sĩ trẻ tới một xứ khác Và cư ngụ dưới bóng của một thân cây lớn Khi những bóng cây khác di chuyển Thì bóng của thân cây đặc biệt này vẫn đứng yên Vị vua xứ đó vừa băng hà và gì nhà vua không có người thừa kế nên dân chúng quyết định rằng người nào xứng đáng và mạnh mẽ nhất xứ sẽ được tôn làm vua của họ khi tiến hành tìm kiếm gì Tân Dương họ chợt thấy người xatri trẻ đang ngủ dưới gốc cây dẫn ở dưới bóng cây M dù quá ngọ đã lâu họ đánh thức anh ta dậy và tôn anh lên làm vua sau đó vôa bày tỏ sự tôn kính Đức Phật và các tăng sĩ của ngài như đã ước nguyện về phần người bà La Môn trẻ câu chuyện kể rằng khi nằm nghỉ ở ngã tư đường đầu của anh ta bị bánh của một chiếc xe ngựa cán đứt nếu bạn học tập để luôn luôn chỉ có những tư tưởng tốt lành mọi mong ước của bạn trong đời này sẽ trở thành hiện thực những vị trời nhân Đức sẽ bảo vệ bạn Và bạn sẽ nhận được ân phước từ tất cả chư Phật và Bồ Tát Mọi việc bạn làm sẽ tốt đẹp Và vào lúc chết bạn sẽ không bị đau khổ Trong những đời tương lai Bạn sẽ luôn luôn được tái sinh vào cõi trời hay người Cho tới khi cuối cùng bạn đạt được Phật quả viên mãn Đừng chỉ biết dội giả Mà không thẩm xét những tư tưởng và cảm xúc của bạn Và cũng đừng thực hiện một cuộc phô bày vĩ đại các hoạt động đức hạnh như lễ lạy, đi nhiễu, cầu nguyện, tụng niệm thần chú, dân dân. Thế giờ đó, điều quan trọng là luôn kiểm soát thái độ động lực của bạn và trao dồi lòng nhân ái. d dạy bồ đề tâm một phân loại bồ đề tâm dựa trên 3 mức độ dũng cảm sử dũng cảm của một vị vua ưu tiên hàng đầu của một vị vua là chiến thắng tất cả quân địch than chức cho những người đã giúp đỡ ngài và tuyên bố rằng quyền Bính thuộc về mình chỉ sau khi thực hiện xong những việc đó thì ước nguyện chăm lo cho thần dân của ngài mới có kết quả Tương tự như vậy, trước tiên bạn có ước nguyện mong muốn bản thân mình đạt đến Phật quả Và sau đó sẽ đưa những người khác đến quả dị Phật Ước nguyện như thế này thì được gọi là phương thức khơi dậy bồ đề tâm của một quân dương Sự dũng cảm của người chèo thuyền Mục đích của người chèo thuyền là cùng đi tới bờ bên kia với tất cả những người khách của ông Tương tự, mong ước đạt được Phật quả cho mình cùng lúc với tất cả chúng sanh được gọi là phương cách khơi dậy bồ đề tâm của người chèo thuyền. Sự dũng cảm của người chăn cừu Những người chăn cừu lùa bài cừu của họ đi phía trước để biết chắc rằng chúng tìm được cỏ và nước và cũng không bị chó sói, chó rừng hay những thú dự khác tấn công. Bản thân người chăn cừu thì đi theo sau bài cừu. Tương tự như thế, Thái độ của những người mong muốn dẫn dắt tất cả chúng sanh khắp ba cõi đến bờ giác ngộ viên mãn trước khi bản thân họ đạt được Phật quả thì đã được gọi là cách khơi dạy Bồ Đề tâm của người chăn cựu cách thức của vị vua được gọi là khơi dạy Bồ đề tâm giới ước nguyện lớn lao là cách ít cân đảm nhất trong 3 phương cách cách của người èo thuyền gọi là khơi dạy Bồ Đề tâm giới trí tuệ thiêng liêng thì dũng cảm hơn người ta nói, Đức Di Lạc khơi dậy Bồ Đề Tâm theo cách này Cách của người chăn Cường Được gọi là khơi dậy Bồ Đề Tâm Không gì so sánh được Là cách dũng cảm nhất Người ta nói đó là cách Đức Giang Thù Đã khơi dậy Bồ Đề Tâm 2. Phân loại theo các địa Bồ Tát Trên con đường dung bồi tích lũy công đức Và hợp nhất Phước Huệ Khơi dậy Bồ Đề Tâm Được gọi là phát khởi Bồ Đề Tâm Bằng cách phát nguyện Từ sơ địa Cho tới Địa Bồ Tát thứ bảy Cách thức khơi dậy Bồ Đề Tâm Được gọi là phát khởi Bồ Đề Tâm Nương vào tác ý hoàn toàn thanh tịnh Trên ba địa thanh tịnh Khơi dậy Bồ Đề Tâm Được gọi là phát khởi Bồ Đề Tâm hoàn toàn thùng thuộc Và ở địa Phật Quả Là phát khởi Bồ Đề Tâm vô chướng ngại Ba Phân loại theo tính chất của Bồ Đề Tâm Có hai loại Bồ Đề Tâm Bồ đề tâm tương đối và bồ đề tâm tối thượng. Bồ đề tâm tương đối có hai khía cạnh: tác ý và áp dụng thực hành. Một, tác ý bồ đề tâm nguyện trong nhập bồ tát hạnh, ngài Tích Thiên Santideva có nói về hai khía cạnh của bồ đề tâm. Có ước muốn khởi hành và thực sự bước chân lên con đường. Hãy nhận biết sự khác biệt giữa hai điều đó. Người minh triết và uyên bác nên hiểu rõ Sự khác biệt này cần thiết phải có và tuần tự phát triển Hãy lấy một ví dụ về một cuộc du hành tới Lhasa Bước đầu tiên là có ý định Tôi sắp đi tới Lhasa Niệm tưởng ban đầu tương ứng với ý định Tôi sắp làm bất cứ điều gì để đảm bảo rằng Tất cả chúng sanh sẽ đạt được trạng thái Phật quả viên mãn Là phương diện ý định của việc khơi dậy Bồ Đề Tâm 2. Áp dụng thực hành Bồ Đề Tâm Hạnh Sau đó, bạn chuẩn bị ngựa và lương thực cần thiết Bắt đầu lên đường và thực sự du hành tới La Sa Tương tự như thế, bạn quyết định thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định Và tu tập tâm bạn trong trí tuệ vô phân biệt Để đưa tất cả chúng sanh đến Phật quả viên mãn Đó chính là bạn thật sự đưa con đường tu của 6 pháp toàn thiện siêu diệt 663 la mực giàu thực hành điều này tương ứng giới chuyển du hành thực sự và là phương diện áp dụng Bồ đề tâm Bồ đề Tâm tối thượng cả hai phương diện ý định và áp dụng thực hành đều là bồ đề tâm tương đối nhờ tu tập một thời gian dài nương nơi Bồ đề Tâm tương đối trên con đường tích lũy và hợp nhất cuối cùng Bạn đi đến con đường của cái thấy kiến Ở đó bạn có một trực nghiệm chân thực về chân như Trạng thái như nhiên của dạng Pháp Đây là trí tuệ siêu diệt mọi tạo tác Là chân lý của tánh không Do lúc đó bạn khơi dậy Bồ Đề Tâm Tối Thượng Hay Bồ Đề Tâm viên mãn Thọ giới nguyện Bồ Đề Tâm Nhờ năng lực của thiền định Mà ta đạt được Bồ Đề Tâm Tối Thượng Đích Thực Và điều này không tùy thuộc vào các nghi thức Tuy nhiên, để phát triển bồ đề tâm tương đối Là người sơ cơ, chúng ta cần phải tuân theo một số thủ tục Một số nghi thức Mà qua đó, chúng ta có thể thọ giới nguyện Trong sự hiện diện của một vị thầy tâm linh Sau đó, chúng ta cần liên tục làm tươi mới giới nguyện đó Qua các công phu và nghi thức thọ giới tương tự Và lập đi lặp lại nhiều lần khiến cho Bồ Đề tâm mà chúng ta đã khơi dậy không bị lụi tàn, trở nên càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hãy quán tưởng tất cả chư Phật, Bồ Tát và những bổn tôn khác trong không gian trước mặt bạn, như bạn đã làm trong khi thực hành pháp quán tưởng quy y. Hãy coi các ngài như là những nhân chứng trong công phu phát Bồ Đề tâm của bạn và suy nghĩ như vậy. Trong toàn thể vô số sinh loài khắp vũ trụ bao la, Không ai chưa từng là cha mẹ của tôi Trong tiến trình tiếp nối của những kiếp sống của tôi từ vô thủy Tôi có thể quyết chắc rằng là cha mẹ tôi Họ đã hết lòng chăm sóc tôi Với tất cả sự dịu dàng âu yếm mà họ có thể có được Đã cho tôi thức ăn và quần áo tốt nhất Trong số thực phẩm và quần áo của họ Đã nuôi dưỡng tôi với tất cả tình thương Giống như cha mẹ hiện tại của tôi đã làm Bây giờ tất cả những bậc cha mẹ nhân từ đó Đang đắm chìm trong những cơn sóng Của đại dương sinh tử luân hồi đau khổ Họ bị nhận chìm trong bóng tối sâu so dày nhất của vô minh Họ không có ý niệm về con đường chân chính để thực hành Cũng như không biết con đường sai lầm để tránh bỏ Họ không có người bạn tâm linh chân chính nào để hướng dẫn Họ không có nơi nương tựa hay sự che chở Không người dẫn dắt hay bạn đồng hành, không hy vọng và không có ai để hướng tới, họ lạc loài như một người mù lang thang không bằng hữu giữa một cánh đồng hoang. Những bà mẹ già của tôi, làm sao tôi có thể tự giải thoát một mình và bỏ mặc các vị trong luân hồi? Vì lợi ích của tất cả chúng sanh, tôi sẽ đánh thức Bồ đề tâm tối thượng, trong khi học tập để noi gương những hành động phi thường của những bậc Bồ Tát trong quá khứ. Tôi sẽ nỗ lực bằng mọi cách làm bất cứ điều gì cần thiết cho tới khi Không còn một chúng sanh nào bị bỏ lại trong luân hồi Với thái độ này, hãy tụng bài kệ sau đây càng nhiều càng tốt khi có thể Ôi, do lầm lạc của sắc tướng, những ánh trăng phản chiếu dưới nước Chúng sinh lang thang trong chuỗi luân hồi vô tận Để cho họ được an nghỉ trong không gian chói ngời của giác tánh Với bốn đại hạnh vô lượng Con xin phát khởi bồ đề tâm vào lúc kết thúc thời công phu Hãy quán tưởng rằng Nương vào năng lực của lòng quy ngưỡng nhiệt thành của bạn Đối với các bổn tôn trong ruộng công đức Toàn thể tánh chúng tan thành ánh sáng Bắt đầu từ bên ngoài Và cuối cùng hòa tăng vào dị thầy ở chính giữa Dị thầy chính là sự hợp nhất của cả tam quy y, tam bảo Tế lực gì thầy tăng thành ánh sáng và hòa tan vào bạn nhờ đó Bồ đề tâm tối thượng hiện diện trong tâm của các bổn tôn quy y sẽ hiện lộ rõ ràng trong tâm bạn hãy tụng lời nguyện ước này nguyện cho Bồ Đ đề T tâm Trần quý và tối thượng nơi nào chưa hiện diện xin tâm ấy phát khởi nơi nào đã phát khởi xin không hề mai mục mà lớn mạnh nở rộ, Mỗi ngày mỗi hơn lên Sau đó hồi hướng công đức với những câu như sau Khi nội gương đấng anh hùng giang thù Phổ Hiền cùng tất cả những bậc đại trí Còn cũng xin hồi hướng toàn bộ công đức Tất cả những việc làm thiện lành Việc phát khởi Bồ Đề Tâm Là tinh túy của tám dạng 4.000 pháp môn Mà đấng chiến thắng đã chỉ dạy Đây là giáo huấn bạn cần phải có Ngay cả chỉ một giáo huấn đó thôi cũng đã đủ rồi. Nhưng nếu thiếu Bồ đề tâm thì tất cả mọi thứ khác cũng thành ra vô ích. Đây là móng thuốc trị bá bệnh chữa lành mọi bệnh tật tất cả những con đường khác của giáo Pháp chẳng hạn như diệt tích lũy hai bồ công đức diệt Tịnh hóa những ô nhiễm thiền định về các bổn tôn và diệt trì tụng các câu thần chú. Đần Thuần chỉ là những phương pháp, Giúp cho viên ngọc như ý bồ đề tâm Phát khởi trong tâm thức của bạn Không có bồ đề tâm Thì không phương pháp nào Trong những phương pháp tu tập kia Tự chúng có thể đưa dẫn bạn tới Phật quả viên mãn Nhưng một khi bồ đề tâm Đã được khơi dậy trong bạn Thì bạn có hành trì bất kỳ pháp tu tập nào Pháp ấy cũng sẽ dẫn bạn tới Phật quả viên mãn Hãy luôn luôn học tập Để sử dụng bất kỳ phương tiện nào Bạn có thể sử dụng được để giúp cho Bồ đề tâm phát khởi trong bạn, ngay cả nếu đó chỉ là một tia lửa nhỏ bé nhất mà thôi. Vì thầy ban cho bạn những giáo huấn cốt thủy của con đường phát khởi Bồ đề tâm, đang dìu dắt bạn bước đi trên con đường đại thừa. Vì thế, lòng tốt của ngài thì vĩ đại hơn lòng tốt của những vị thầy ban cho bạn bất kỳ những giáo huấn nào khác. Khi ngài Atiśa nhắc tới danh hiệu của những vị thầy của ngài, ngài thường chắp tay trước ngực Nhưng khi ngài nói tới Đức Suva Nadpipa, ngài chắp tay đặt lên đầu và mắt ngài đẫm lệ. Chúng đệ tử hỏi ngài tại sao có sự phân biệt như vậy? Thực sự có một sự khác biệt nào giữa những phẩm hạnh tâm linh hay thiện tâm của những vị thầy này không? Họ hỏi. Tất cả những vị thầy của ta đều là những bậc tu chứng đích thực, ngài Atisa trả lời. Và phẩm của các ngài đều đồng nhất Nhưng có một số điểm khác biệt trong thiện tâm của các ngài Chút ít bồ đề tâm mà ta có được Đến từ thiện tâm của Đức Suva Natvipa Đó là lý do tại sao ta cảm thấy biết ơn ngài nhiều hơn hết cả Có một câu nói rằng Điều quan trọng nhất về bồ đề tâm Không phải là việc khơi dậy tâm ấy Mà đúng hơn là tâm ấy đã thực sự phát khởi Lòng từ giả bi của bồ đề tâm phải thực sự sống động mãnh liệt trong chúng ta. Do đó, Trì tụng nghi thức nhiều hàng trăm ngàn lần mà không thâu nhận được ý nghĩa vào trong tâm thì hoàn toàn vô ích. Thọ nhận giới nguyện Bồ Đề Tâm trước sự hiện diện của chư Phật và Bồ Tát và sau đó không trì giữ lời nguyện ấy thì đúng là lừa gạt các ngài. Không có lỗi lầm nào tệ hại hơn thế. Vì thế, cũng đừng lừa gạt chúng sanh. Hãy luôn cố gắng nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm Rèn luyện theo giới luật của Bồ Đề Tâm Đối với Bồ Đề Tâm Nguyện Là tác ý muốn phát triển Bồ Đề Tâm Việc tu tập gồm có 3 giai đoạn Coi người khác ngang bằng với mình Quán đổi mình và người khác Và coi người khác quan trọng hơn chính mình Đối với Bồ Đề Tâm Hạnh Việc tu tập bao gồm việc thực hành 6 pháp toàn thiện siêu diệt Lục độ ba la mật Bồ đề tâm nguyện và giới luật Coi người khác ngang bằng với mình Lý do khiến chúng ta lang thang Trong biển luân hồi đau khổ từ vô thủy Là bởi ta tin vào một cái tôi Ở nơi không có cái tôi Tin vào một cái ngã Ở nơi không có cái ngã Và bởi ta làm cho cái ngã đó Trở thành đối tượng duy nhất Của tình yêu thương của chúng ta Thay vào đó hãy quán chiếu như sau. Chúng ta luôn luôn muốn được hạnh phúc và không bao giờ muốn đau khổ. Khi có bất kỳ điều khó chịu nào xảy ra tới cho chúng ta, chúng ta cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Ngay cả cái kim châm hay một tia lửa nhỏ cũng làm chúng ta kêu la đau đớn. Chúng ta hoàn toàn không thể đương đầu được với những điều đó. Nếu một con rừng nhỏ cắn trên lưng chúng ta, Cũng khiến chúng ta nổi cơn thịnh nộ Chúng ta bắt con rận đó Nghiền nát nó trong hai móng tay Và mãi sau đó Chúng ta vẫn cứ tiếp tục Chà sát móng tay trong sự giận dữ Đa số mọi người thời nay Coi việc giết con rận là vô hại Nhưng vì nó luôn luôn được làm Trong cơn giận dữ Nên đó là một nguyên nhân chắc chắn Để tái sinh trong địa ngục Dây bắt và nghiền nát Chúng ta phải xấu hổ Khi nhận ra rằng Ngay cả những khó chịu nhỏ bé như thế Mà chúng ta cũng không chịu được Và phản ứng bằng cách gây ra đau khổ cho chúng sinh khác Giống như chúng ta Tất cả chúng sinh trong tam giới Cũng muốn hạnh phúc Và thoát khỏi mọi đau khổ Nhưng mặc dù muốn được hạnh phúc Họ lại không biết rằng Hạnh phúc chỉ đến từ việc thực hành thập thiện Dù không muốn đau khổ Họ dâng hiến mọi nỗ lực cho mọi ác hạnh, khiến đem lại đau khổ. Điều họ ước muốn và những nỗ lực đạt được những điều đó lại hoàn toàn trái ngược nhau và luôn luôn đau khổ. Trong tất cả những chúng sinh đó, không ai không từng là cha mẹ của chúng ta trong một khoảng thời gian nào đó từ vô thủy. Giờ đây, chúng ta đã được một vị thầy tâm linh chân chính nhận làm đệ tử. Giờ đây Chúng ta đã nhận lãnh giáo pháp chân chính và có thể phân biệt được điều gì có lợi và cái gì có hại. Với tình thương tràn đầy, chúng ta phải quan tâm chăm sóc tất cả những bà mẹ già, chúng sinh đang bị trói buộc bởi chính màn lưới vô minh của họ và nên chấm dứt bất kỳ việc tạo tác tâm phân biệt nào giữa họ và chúng ta. Kiên nhẫn trước sự vô ơn và trước thành kiến của họ Chúng ta nên thiền định về sự giắn bóng của bất kỳ ý niệm đối đãi nào giữa thù và bạn. Luôn luôn giữ điều này trong tâm. Hãy thiền quán về tâm vô phân biệt nhiều lần. Bất cứ những gì tốt lành hay ít lợi mà bạn muốn cho chính mình thì người khác cũng mong muốn y như vậy. Do đó, giống như bạn siêng năng làm việc để đem lại hạnh phúc và tiện nghi cho bạn. thì bạn cũng hãy luôn luôn cần mẫn làm việc gì hạnh phúc và tiện nghi cho người khác, cũng như bạn cố gắng tránh cả những đau khổ nhỏ nhoi nhất cho chính mình, cũng hãy nỗ lực để ngăn ngừa cho người khác khỏi phải đau khổ dù là do một tổn hại nhỏ bé nhất. Giống như bạn cảm thấy hài lòng về hạnh phúc và sự thịnh vượng của riêng bạn, bạn hãy hoan hỷ tận đáy lòng khi người khác cũng được hạnh phúc và thịnh vượng như vậy. Tóm lại, khi thấy không có khác biệt nào giữa bạn và tất cả những chúng sinh trong tam giới, hãy lấy đó làm sứ mệnh duy nhất của bạn để tìm ra những phương cách giúp từng người trong tất cả chúng sinh được hạnh phúc, bây giờ và mãi mãi. Khi được Trungpa Sinha thỉnh cầu một giáo huấn đầy đủ, tóm gọn trong một câu duy nhất, Ngài Padampa Sanje trả lời, bất cứ những gì ông muốn, Tất cả người khác cũng muốn như thế, hãy hành động dựa trên điều đó. Hãy hoàn toàn diệt trừ tận gốc tất cả những thái độ sai lầm được đặt nền tảng trên sự tham luyến và thù hận, khiến bạn loại bỏ những người khác và chỉ quan tâm tới chính mình. Và hãy nghĩ tưởng rằng bản thân bạn và những người khác hoàn toàn bình đẳng. Quán đổi mình và người Hãy quan sát một người đang thật sự đau khổ vì bệnh tật Đói khác hoặc vì một số những phiền não khác Hoặc nếu việc đó không thể làm được Thì hãy tưởng tượng một người như thế đang ở trước mặt bạn Khi thở ra, hãy tưởng tượng rằng Bạn đang cho người đó tất cả hạnh phúc của bạn Và những điều tốt đẹp nhất mà bạn có Thân thể bạn, tài sản và suối nguồn công đức của bạn Như thể bạn đang cởi bỏ quần áo của mình Và mặc vào người họ Sau đó, khi hít vào, hãy tưởng tượng rằng Bạn đang nhận vào mình tất cả những đau khổ của người đó Và kết quả là người đó trở nên hạnh phúc Và thoát khỏi mọi phiền não Hãy bắt đầu phương pháp thiền định này Để ban tặng hạnh phúc và nhận lãnh đau khổ Đối với một cá nhân Sau đó, dần dần mở rộng để bao gồm tất cả chúng sinh Bất kỳ những điều gì bạn không mong muốn Hoặc khi đau khổ xảy đến với bạn Hãy phát khởi lòng trắc ẩn chân thành Trang chứa đối với tất cả chúng sinh trong tam giới của luân hồi Là những chúng sinh giờ đây đang chịu đựng đau khổ Giống như đau khổ của bạn Hãy phát khởi ước nguyện mạnh mẽ rằng Tất cả những đau khổ của họ có thể trổ quả trong bạn Thay vì trong họ Và họ có thể hoàn toàn thoát khỏi đau khổ Và được hạnh phúc Bất cứ khi nào bạn cảm thấy hạnh phúc hay cảm thấy mọi chuyện tốt đẹp, hãy phát khởi mong ước rằng hạnh phúc của bạn có thể trải rộng ra và đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Phương pháp thực hành Bồ Đề Tâm Quán Chuyển Ngã Tha, Quán Đổi Mình và Người Khác là tinh túy của Thiền Định Tối Thượng và phương pháp này sẽ không bao giờ dơi cạn cho tất cả những ai đã khởi hành trên con đường của Giáo Lý Đại Thừa. Nếu bạn thật sự kinh nghiệm sự quán đổi này, dù chỉ một lần, kinh nghiệm này sẽ tịnh quá những ác hạnh và những chướng ngại trong nhiều kiếp và sẽ giúp bạn tích tụ được hai bồ phước Huệ vô biên. Kinh nghiệm ấy sẽ cứu bạn thoát khỏi những cõi thấp và thoát khỏi bất kỳ con đường tái sinh nào dẫn bạn tới những cõi thấp đó. Trong một đời trước, Đức Phật bị đọa vào một địa ngục ở đó. Những tội nhân bị buộc phải kéo những toa xe Ngài phải kéo một toa xe cùng một người khác tên là Kamarupa Nhưng cả hai người quá yếu nên không làm cho xe di chuyển được Lính canh hối thúc và đánh họ bằng những vũ khí nóng đỏ Khiến họ đau đớn vô tả vị Phật tương lai nghĩ Ngay cả hai chúng ta cùng nhau kéo Cũng không thể làm cho toa xe di chuyển Mà mỗi người lại chịu đau khổ như nhau Tôi sẽ kéo và chịu đau khổ một mình Để Kamarupa có thể được nhẹ bớt Ngài nói với lính canh Hãy đặt dây cương của anh ta lên dai tôi Mình tôi kéo được rồi Nhưng những tên lính canh nổi giận Ai có thể làm được bất kỳ điều gì Để tránh cho người khác khỏi phải kinh qua Những hậu quả của những hành vi của chính họ Họ nói và đánh tới tấp lên đầu ngài bằng dùi cuôi Tuy nhiên Nhờ thiện niệm này, Đức Phật lập tức thoát khỏi cuộc sống địa ngục và được tái sinh vào một cõi trời. Người ta nói đây là cách thức mà Ngài khởi đầu làm lợi lạc cho người khác. Một câu chuyện khác kể về bằng cách nào mà Đức Phật trong một tái sinh ở đời trước là ái nữ của thuyền trưởng valapa có lần được giải thoát khỏi những cõi thấp ngay khi Ngài được thực sự kinh nghiệm sự hoáng chuyển này của Ngài với những người khác. Có lần, một gia chủ tên là valapa tất cả những con trai của ông đều chết cả. Do đó, khi sinh đứa con trai khác, ông quyết định đặt tên cho nó là Ái Nữ, với hy vọng điều này sẽ làm cho nó được sống sót. Sau đó, Valapha dược biển để tìm châu báu nhưng thuyền chìm và ông ta bỏ mạng. Khi người con trai trưởng thành, anh hỏi mẹ rằng, Trước đây, Cha mình thuộc giai cấp nào? Sợ rằng nếu nói ra sự thật Thì đứa con cũng có thể lại đi biển Nên người mẹ bảo chế con rằng Cha anh thuộc giai cấp thương nhân buôn gạo Chỉ thế ái nữ trở thành một người buôn bán gạo Và chăm sóc mẹ với bốn đồng xu của một Casa Kiếm được trong ngày Nhưng một người buôn gạo khác nói với anh rằng Anh không thuộc giai cấp của họ Chỉ thế anh làm nghề buôn bán như họ là không đúng Anh bị bắt buộc phải ngưng công việc. Anh trở về với mẹ và hỏi bà lần nữa. Lần này mẹ anh nói rằng cha anh là một người bán hương liệu. Anh bắt đầu bán hương liệu và chăm sóc mẹ với 8 casa kiếm được mỗi ngày. Nhưng ái nữ bị bắt phải ngưng công việc một lần nữa. Và lần này mẹ anh nói rằng cha anh đã buôn bán quần áo. Anh bắt đầu làm người buôn bán quần áo. Và chẳng mấy chốc Đã có thể đưa mẹ 16 casa mỗi ngày Nhưng một lần nữa anh bị buộc bỏ diệt Vì những người buôn quần áo khác Khi được biết cha thuộc giai cấp Buôn Châu báu Anh bắt đầu buôn Ngọc Và đem về cho mẹ 32 casa mỗi ngày Sau đó những người buôn Ngọc khác nói với anh là Anh thuộc giai cấp những người đi tìm Ngọc Từ những chuyến đi biển Và đây mới là công việc mà anh được sinh ra để làm Khi về nhà ngày hôm đó, anh nói với mẹ Con thuộc về giai cấp những người đi tìm châu báo Vì thế, con quyết định dược đại dương để tiếp tục công việc buôn bán của riêng con Đúng là con thuộc giai cấp của những người đi tìm châu báo Bà mẹ nói, nhưng cha con và tất cả tổ tiên của con đều chết trên biển trong khi đi tìm Ngọc Nếu con đi, con cũng sẽ chết Thôi con đừng đi, hãy ở lại nhà và buôn bán tại đây Nhưng ái nữ không thể dâng lời mẹ Anh chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến đi Khi bắt đầu lên đường Mẹ anh không thể nào chia tay với anh được Bà nắm lấy viền áo anh và khóc Anh ta nổi giận Anh la lên Nước mắt của mẹ sẽ đem lại giận rủi cho con Trong chuyến dược đại dương Anh đá vào đầu mẹ rồi bỏ đi Trong cuộc hành trình dài Tàu của anh ta bị đắm Và hầu như toàn bộ thủy thủ bị chết đuối Nhưng ái nữ nhanh tay nắm được một miếng gián Và bị đánh dạt vào bờ trên một hòn đảo Anh đi tới một thành phố tên là Quang Hỷ Trong một ngôi nhà đẹp làm bằng kim loại và ngọc quý Bốn dị thiên nữ xinh đẹp xếp những tấm nệm lụa cho anh ngồi Và dâng cho anh ba loại thực phẩm trắng và ba thực phẩm ngọt Khi anh chuẩn bị về, họ cảnh báo Đừng đi về hướng Nam Đại bất hạnh sẽ xảy ra cho anh Nếu anh cứ đi Nhưng ái nữ không nghe Và lên đường Anh đến một thành phố gọi là Hân Hoang Thậm chí còn đẹp hơn thành phố trước Ở đây 8 phụ nữ xinh đẹp Phục vụ anh Như lần trước họ báo cho anh biết rằng Đại họa đang đe dọa anh Nếu anh đi về hướng Nam Nhưng anh không chú ý Và lên đường lần nữa Ở một thành phố được gọi là nhiễm độc Thì còn hoàn hảo hơn những nơi khác Anh được 16 thiên nữ cực kỳ xinh đẹp chào đón Họ phục dịch anh Và cũng như những lần trước Họ cảnh báo anh Nhưng một lần nữa Lời cảnh báo ấy lại chẳng có hiệu quả gì Anh tiếp tục cuộc du hành Và chợt nhìn thấy một pháo đài trắng Mà chóp đỉnh của nó dương tới tận trời cao Nó được gọi là lâu đài của Đạo sư Phạm Thiên Và ở đó 32 thiên nữ xinh đẹp mê hồn mời anh chào Họ sửa soạn cho anh một giường có nệm bằng lụa, phục vụ ba món thực phẩm trắng và ba món thực phẩm ngọt và gian này anh ở lại, nhưng anh vẫn muốn đi. Khi anh bắt đầu lên đường, họ nói, cho dù ngài đi đâu, hãy tránh hướng Nam, tai quạ sẽ dán xuống ngài. Nhưng anh cảm thấy một sự thôi thúc phải đi về phương Nam và anh đi về hướng đó. Chẳng bao lâu, một tòa thành bằng sách hiện ra trước mặt anh Những tháp của nó cao dúc lên tận bầu trời Tại cổng Anh thấy một người da đen Với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ Tay cầm thanh sắc dài Ái nữ hỏi ông ta Trong lâu đài có gì Nhưng người đàn ông chỉ im lặng Khi đến gần hơn Anh thấy nhiều người đàn ông giống người đầu tiên Một cảm giác khủng khiếp Lan khắp thân thể Làm tóc anh dựng lên Anh tự bảo Nguy hiểm Đây hẳn là sự nguy hiểm mà họ đã báo cho ta Anh đi vào trong Ở đó anh thấy một người mà ốc bị nghiền thành bột Bởi một bánh xe thép đang quay trên đầu anh ta Anh làm điều gì mà phải chịu trừng phạt như vậy? Ái nữ hỏi Tôi đã đá vào đầu mẹ tôi Và đây là nghiệp trổ quả Nhưng còn bạn Tại sao không hưởng hạnh phúc Mà người ta dâng tặng anh ở lâu đài Đạo Sư Phạm Thiên? Tại sao lại đến đây để tìm kiếm đau khổ? Tôi tin rằng mình bị đẩy đến đây cũng là do nghiệp của tôi, ái nữ nghĩ. Vào lúc đó, từ trên bầu trời có một giọng nói lớn, hãy để những người đang bị trói được tự do và những kẻ tự do bị trói lại. Bánh xe thép bất ngờ quay trên đầu ái nữ, giống như người kia, óc anh bị dở nát thành bột nhảo. Và anh chịu đựng nỗi đau đớn Và khốn khổ không tả xiết Sự đau khổ này đánh thức trong lòng anh Một cảm thức bi mẫn mãnh liệt Đối với tất cả những người Đang ở trong tình trạng như anh Anh nghĩ Trong các cõi luân hồi Có những chúng sinh khác đang chịu đau khổ như tôi Vì họ cũng đã đá vào đầu mẹ của họ Cầu mong nỗi khổ của họ trổ quả trong tôi Và cầu mong chỉ một mình tôi Chịu đựng nỗi khổ đó thay cho tất cả cầu mong sẽ không còn ai phải trải qua nỗi đau khổ như thế trong bất kỳ đời nào trong chuỗi tái sinh liên tục của họ đột nhiên bánh xe bay lên không trung nỗi thống khổ của anh chấm dứt và anh bay lên với độ cao của 7 cây dừa trong một trạng thái đại lạc thực hành Bồ Đề Tâm bằng phương pháp quán đổi mình với người khác là phương pháp tối cao và hết sức cần thiết để đạt được giác ngộ thật vậy Các đạo sư Kadampa trong quá khứ thường lấy đó làm pháp tu tập chính yếu. Có lần Geshe Chekawa bậc thông suốt nhiều giáo lý của cả hai truyền thống tân và cựu và là bậc đã nhập tâm nhiều bản văn luận lý tới thăm Geshe Cha-xin-wa. Ở trên gối của dị này ông nhìn thấy một bản văn nhỏ và khi mở nó ra ông tình cờ đọc được câu này. Hãy hiến tặng lợi lạc Và dinh quan cho người khác Hãy nhận lãnh thua thiệt Và thất bại cho chính mình Thật là một giáo lý tuyệt vời Chekawa nghĩ Và hỏi Chasinhwa Giáo lý này tên gì Đó là 8 bài kệ luyện tâm Của Lanri Thangpa Chasinhwa nói Ai đã thuyết những giáo quấn này Chính ngày Lanri Thangpa Chekawa quyết định thọ lãnh Những giáo lý này Trước hết ông tới La Sa và dùng một vài ngày để đi nhiễu quanh những thánh địa. Một buổi chiều, một người cùi ở lang Thang nói với ông rằng Lan Ri Thang đã duyên tịch. Chekawa hỏi ai là người thừa kế dòng truyền thừa, và được cho biết là hai người có khả năng kế dị, đó là Sang và Đô Nhưng họ có thể không đồng ý về chuyện này, tuy nhiên họ không cãi cọ vì tranh giành nhau. Sang nói với Dodepa. Ông là người lớn tuổi hơn, ông nên kế vị, tôi sẽ phụng dưỡng ông, như thể ông chính là ngài Langri Thanpa. Nhưng Dodepa trả lời, ông uyên bác hơn, ông nên làm người kế vị. Mặc dù cả hai nhìn nhau bằng tri giác thanh tịnh, Chekawa giải thích việc họ không tán thành việc thừa kế là một sự thiếu sót và cho rằng Cả hai đều không phải là người trì giữ giáo lý của Ngài Lan thangpa Ông cố gắng tìm cho ra người trì giữ xuất sắc nhất, và mọi người nói với ông rằng người đó là Sarawa. Sarawa đang ban một giáo lý, gồm nhiều quyển sách cho hàng ngàn người trong tăng đoàn. Chekawa lắng nghe Ngài trong vài ngày, nhưng không nghe Ngài nói một lời nào về giáo lý mà ông đang tìm kiếm. Dường như dị này cũng không có được giáo lý đó, ông nghĩ. Nhưng ta sẽ hỏi Ngài, nếu Ngài có giáo lý này, ta sẽ ở lại. Còn không, tốt hơn ta nên đi. Vì thế, chê qua tới gặp sa ra Ngài đang dĩu quanh một bão tháp. Ông trải một tấm giải lên mặt đất và mời sa ra ngồi một lát và nói, Con có một số việc muốn hỏi Ngài. Đại đức sa ra nói, ông cần hỏi vấn đề gì? Về phần ta, ta luôn tìm mọi câu trả lời trên gối thiền của mình. Con đọc được những lời này trong một bản văn Hãy hiến tặng lợi lạc và vinh quang cho người khác Hãy nhận lãnh thua thiệt và thất bại cho chính mình còn rất thích những lời này Đây có phải là một giáo lý sâu xa hay không? Đại Đức Ngài Sarawa trả lời Dù thích hay không thích giáo lý này Nhưng nếu ông muốn đạt được Phật quả Thì ông không thể bỏ qua giáo lý ấy Có phải Ngài đang trì giữ giáo lý này? Đúng Đó là pháp tu chính yếu của ta Ngài Sarawa trả lời Vậy thì con cầu khẩn Ngài dạy cho con Chekawa nói Ông có thể ở lại đây với ta Trong một thời gian dài hay không Ngài Sarawa hỏi Nếu ông có thể ở lại Thì ta sẽ dạy cho ông Từ Ngài Chekawa nhận được những hướng dẫn Dựa trên kinh nghiệm của Ngài Trong một tiến trình liên tục huấn luyện Tâm thức kéo dài 6 năm Qua việc thực hành giáo lý trên Ông đã có thể giải thoát hoàn toàn khỏi mọi dấu vết của tâm vị kỷ Để xua tan bệnh tật và những đau khổ trong đời này Và để chế ngự những tinh linh, những thế lực xấu ác và những kẻ gây nên chướng ngại Không có giáo huấn nào tốt hơn phương pháp thiền định Bồ Đề Tâm Quán đổi mình và người khác Hãy thiền định về điều này với sự kiên trì Luôn luôn từ bỏ thuốc độc, tâm thức tiêu cực thứ thuốc độc đem lại cho bạn quá nhiều tính tự kiêu cho mình là quan trọng cho người khác quan trọng hơn mình. Tôi có thể ở trong vòng luân hồi, tôi có thể bị đọa vào trong địa ngục, tôi có thể bị bệnh tật, buồn chồn xúc động hay đau khổ vì bất kỳ sự bất hạnh nào khác, nhưng tôi sẽ chịu đựng tất cả những điều đó. Cầu mong cho đau khổ của người khác trở quả trong tôi, cầu mong những chúng sinh khác có được mọi hạnh phúc và mọi quả tốt của những thiện hạnh của tôi. Hãy khơi dậy tư tưởng này từ tận sâu thẳm trong tâm bạn và hãy thực sự đưa chúng vào thực hành noi theo gương của những vị thầy của ngài atissa là các ngài ma Yogi và damaraashta và của đạo sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta trong những kiếp tái sinh làm vua bác là một con rùa và làm vua maniikuda có lần ngài maoghi thầy của atissa, đang thuyết giảng giáo pháp thì một người đàn ông ở gần đó ném đá vào một con chó. Vị đạo sư đang ngồi trên ngai la lên đau đớn và ngã xuống đất. Những người hiện diện không nhìn thấy việc xảy ra cho con chó nên nghĩ rằng ngài giả dờ, nhưng ngài Matsugi biết được điều họ đang nghĩ. Ngài cho họ thấy trên lưng ngài rõ ràng có một vết sưng do hòn đá ném vào con chó. Chứng cứ này đã thuyết phục được mọi người có mặt ở đó. Ngài đã nhận vào bản thân mình nỗi đau đớn của con chó khi bị ném đá. Khởi đầu, Đạo sư Damarasita là một học giả thanh văn của phái Vipashika. Mặc dù vào lúc đầu đời Ngài chưa bao giờ được nghe giáo lý Đại Thừa nhưng Ngài phát khởi lòng mến mộ tự nhiên đối với truyền thống Đại Thừa và Ngài tràn đầy lòng bi mẫn mà không cần bất kỳ nỗ lực hay dụng công nào. Một lần kia, Một người trong vùng ngài đang sống lâm trọng bệnh mà thầy thuốc bảo rằng chỉ có thể được chữa lành bằng một loại thuốc, đó là thịt tươi. Nếu không tìm được nó thì không hy vọng gì. Nếu thế thì tôi sẽ cho thịt của tôi, Damarasita nói, và cắt một ít thịt ở đùi đưa cho người bệnh, họ ăn và khỏi bệnh. Kết quả là bởi vì chưa chứng ngộ tánh không nên damarashita bị đau đớn dữ dội. Nhưng tâm đại bi của Ngài đã chặn đứng bất kỳ cảm giác hối tiếc nào của Ngài. Bạn có cảm thấy khỏe hơn không? Ngài hỏi người bệnh. Chân, tôi khỏe rồi. Nhưng hãy nhìn những đau đớn khổ sở tôi đem lại cho Ngài. Thậm chí tôi sẵn sàng chịu chết nếu điều đó có thể đem lại hạnh phúc cho bạn, Ngài Damarasita nói. Tuy nhiên, Ngài đau đớn tới nỗi không ngủ được. Cuối cùng, Ngài lơ mơ ngủ được một lát. và có một giấc mơ. Một người đàn ông màu trắng toát, hiện ra nói với Ngài, bất kỳ ai muốn đạt được giác ngộ, đều phải trải qua những thử thách như ngươi. Hoàn hảo, hoàn hảo. Rồi người đàn ông nhổ vào vết thương, và lấy tay trà sát. Vết thương biến mất, hoàn toàn không để lại dấu vết. Khi damarashita thức dậy, Ngài thấy vết thương đã hoàn toàn lành lặng. Người đàn ông màu trắng, chính là Đức Đại Bi. Sau đó, sự chứng ngộ đích thực về trạng thái bản nhiên đã ló rạng trong tâm Dhammarashita và những lời dàng của Trung Quán Luận của Đức Long Thọ luôn ở trên môi Ngài. Thời xa xưa, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong một đời trước là một vị vua tên là Padma, có một trận dịch trầm trọng bột phát trong đám thần dân của Ngài và nhiều người đã chết. Nhà vua mời những vị thầy thuốc tới và hỏi họ cách chữa trị ra sao. Bệnh này chỉ có thể chữa khỏi bằng thịt cá Rohita Họ nói Nhưng cơn bệnh đã che mờ tâm trí chúng tôi Tới nỗi chúng tôi không thể nghĩ ra cách chữa trị nào khác Vào buổi sáng cũng một ngày tốt lành Nhà vua tắm rửa, mặc quần áo mới Và cử hành một nghi lễ sám hối và tịnh hóa Ngài thực hiện lễ cúng dường thịnh soạn cho Tam Bảo Và cầu nguyện nhiệt thành Ngài nói Ngay khi con chết Cầu mong con được lập tức tái sinh thành một con cá Rohita, sống trên sông Nirita. Sau đó, Ngài lao mình xuống từ cung điện cao 1.000 ngàn biết, khoảng 450 m và ngay lập tức được tái sinh thành một con cá, thét lên bằng giọng người. Ta là một con cá Rohita, hãy lấy thịt ta và ăn đi. Mọi người đến để ăn. Ngay khi một bên thân nó đã được ăn, con cá liền lật sang và mời họ ăn tiếp thân bên kia. Khi họ đang cắt thịt, phần thân đầu tiên trở lại đầy như cũ. Bằng cách này, khi tuần tự ăn từng bên thân cá, những ai bị bệnh đều có thể được chữa khỏi. Sau đó, con cá nói với tất cả mọi người rằng, Ta là Bát Ma, vua của các người. Ta đã từ bỏ thân mạng để tái sinh thành một con cá Rohita cứu các người khỏi bệnh dịch. Để biểu lộ lòng biết ơn của các người đối với ta, hãy từ bỏ những hành động xấu ác, Và làm mọi điều thiện mà các người có thể Tất cả đều dâng lời ngài Và từ đó không bao giờ còn rơi vào dòng tái sinh Ở các cõi thấp nữa Một lần khác Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tái sinh là một con rùa khổng lồ Lúc đó một chiếc thuyền chở 500 nhà buôn bị đắm giữa biển Tất cả đều sắp chết đuối Thì con rùa gọi họ bằng giọng người Hãy trèo lên lưng ta Ta sẽ đưa tất cả các ngươi tới nơi an toàn con rùa đem những nhà buông này đến dùng đất khô ráo, sau đó kiệt sức, quỵ ngã bên bờ biển và ngủ thiếp đi. Nhưng khi nó ngủ, một đám mây gồm 80.000 con rùi Ketaka bay đến và bắt đầu hút máu con rùa. Khi tỉnh dậy, nó nhìn thấy rùi đông vô kể và nhận ra rằng nếu nó lặn xuống nước trở lại hay bò lên mặt đất thì những con rùi sẽ chết. Vì thế nó cứ nằm yên đó Hiến tặng thân mạng nó cho những con rùi Sau này, khi con rùa đã thành Phật Thì đàn rùi ấy trở thành 80.000 vị trời Lắng nghe giáo lý của Ngài Và lãnh hội được chân lý Trong một dịp khác Đức Phật tái sinh ở xứ sa Thành con trai của vị vua trổm vàng Cùng hoàng hậu sắc đẹp làm quan hỷ Nơi đỉnh đầu của cậu bé là một nhục kế Chứa một viên ngọc báo Từ đó chảy ra một chất cam lồ có năng lực biến sắc thành vàng Vì lý do này, cậu được gọi là Maniguda, chõm ngọc. Khi cậu bé sinh ra, một trận mưa gồm đủ loại châu báu đổ xuống. Trong số của cải của cậu có một con voi lộng lẫy tên là Núi Tuyệt Hảo. Là vua, Ngài chỉ đạo những công việc thế gian phù hợp với giáo pháp, luôn phân phát của bố thí cho người nghèo. Nhờ đó, giám giấc được sự nghèo khổ và ăn xin. Một nhà hiền triết tên là Prigu cả con gái cho ngài. Cô sinh ra từ hoa sen và có mọi điều lành. Từ sự kết hợp này, một đứa con trai giống như cha ra đời và người ta gọi cậu là Chòm Hoa Sen. Một ngày nọ, nhà vua quyết định tổ chức một lễ cúng dường lớn mời nhiều vị khách, trong số họ có Rishi Prigu, và một dị vua tên là Dushyanta, khó kham nhẫn. Khi ấy, vua trời yên đế thích, muốn thử ý định của vua chỏng ngọc, nên mang thân tướng của một già xoa, Rasasa. Ông nhảy ra khỏi đồ cúng lửa, và đi tới nhà vua, yêu cầu thực phẩm và nước uống. Nhà vua tặng ông đủ loại món ăn và thức uống, nhưng ông từ chối tất cả. Tất cả những cái tôi cần, ông nói với nụ cười mỉm là thịt và máu còn ấm của một người vừa bị giết, nhà vua hơi giật mình. Ta không thể làm được việc này mà không làm tổn hại người khác, ngài nghĩ. Cho dù ông ta giết ta, ta sẽ không bao giờ làm hại người khác. Tuy nhiên, trừ khi ta cho ông ta những gì ông ta cần, còn không thì mọi hy vọng của ông ta sẽ bị đổ vỡ, ta sẽ làm gì? Lúc đó, nhà vua quyết định đã tới lúc cúng dường chính máu và thịt của mình. và nói, tôi sẽ cho ông máu và thịt của chính tôi. Sự hoảng loạn lan khắp tập hội và họ cố gắng thuyết phục vua nhưng không có hiệu quả. Nhà vua cắt tĩnh mạch cổ để cho máu, và xoa uống máu no nê rồi cắt những miếng thịt của vua và quỷ ma ăn thịt cho đến tận xương. Huynh thuộc của nhà vua buồn bã, hoàng hậu ngã bất tỉnh trên mặt đất, nhưng nhà vua vẫn làm chủ được năng lực của mình. Và trời in ra trở nên cực kỳ quan hỷ Ta là vua trời đế thích Ông ta nói Ta không cần thịt và máu Vì thế ngài có thể ngưng hành Di nhân đức của ngài lại Ông bôi chất cam lồ linh thánh Lên những vết thương trên thân nhà vua Khiến vua phục hồi như trước Về sau Vua Chõng Ngọc ban công doi núi Tuyệt hảo cho quan thượng thư của ngài Tên là cổ xe của Brahma Vào lúc đó Một trong những đệ tử của Rishi Marisi tới. Rishi Marishi là người đã thành tựu trong thiền định. Nhà vua đón tiếp ông ta với lòng tôn kính sâu xa và hỏi ông ta cần gì. Để tỏ lòng biết ơn vị thầy đã dạy tôi kinh Veda, tôi muốn dâng cho thầy tôi một người hầu. Vì hiện tại thầy tôi đã quá già và không còn ai. Tôi tới xin vợ và con ngài. Vì thế, Nhà vua để cho vợ con của mình đi Người đệ tử cùng đi với họ Và dân họ cho thầy mình Trong lúc đó Vua khó kham nhẫn thèm muốn con voi Khi về tới dương quốc của mình Vua gửi một thông điệp Yêu cầu rằng con voi phải được đem trình diện vua Vua được trình báo kịp thời Là con voi đã được đem cho một người bà La Môn Nhưng nhà vua không nghe Và đe dọa sẽ có chiến tranh Nếu không giao voi khi địch quân tiến đến, vua Trọng Ngọc cảm thấy một nỗi buồn sâu xa trong lòng. Đáng buồn biết bao, tính tham lam có thể biến người bạn thân nhất thành kẻ thù dữ dội nhất chỉ trong chốc lát. Ngài nghĩ, nếu ta chuẩn bị chiến đấu, ta có thể sẽ dễ dàng đánh bại ông ta, nhưng nhiều người sẽ đau khổ, vì thế ta phải trốn đi. Bốn vị vật độc giác xuất hiện và nói, "Đại Dương, đã đến lúc ngài vào rừng." Vì thế, Ngài đi tới rừng niềm say mê của người khác, trong khi những dị thượng thư của Ngài tới gặp Marisi và hỏi xin dị hoàng tử trẻ là người đã được tặng cho ông ta. Marisi trả lại hoàng tử, và hoàng tử nắm quyền chỉ huy quân đội và lâm chiến. Vua khó kham nhẫn bị thua trận và bị buộc phải lui về, và những tư tưởng cùng những hành vi xấu ác đã mang lại bệnh tật và đói kém cho dương quốc của nhà vua. Khi vua khó khám nhẫn, hỏi những người bà Lamôn của ông ta điều gì có thể làm cho những tai quạ này chấm dứt. Họ nói, phương thuốc đó là những viên ngọc của vua Trọng Ngọc. Ngài nên xin nhà vua viên ngọc đó, nhưng chắc chắn là ông ta sẽ từ chối, vua khó khám nhẫn nói. Tuy nhiên, những người bà La Môn cứ khăng khăng nói rằng vua Trọng Ngọc sẽ cho bởi vua đã chẳng nổi danh là không bao giờ từ chối một lời thỉnh cầu nào đó sao? một người bà La Môn được phái đi để sinh vua Vi Ngọc. Dư Trảo Ngọc đang đi dạo trong rừng, nhìn quanh quẩn tới gần ẩn thất của Ma Cùng lúc đó, hoàng hậu vợ ngài đang tìm rễ và lá trong rừng không xa nơi đó, bị một thợ săn tấn công. "Dư Trảo Ngọc cứu tôi!" bà la lên. Tiếng kêu khóc từ xa của bà vang tới tai Dư Trảo Ngọc, ngài tự hỏi điều gì xảy ra và đi tới xem. Người thợ săn thấy ngài đến gần Tưởng là vị ri si. Sợ bị nguyền rũa Hắn bỏ chạy Một người như hoàng hậu trước đây Từng được thụ hưởng vô số tiện nghi của hoàng cung Mà nay lâm vào cảnh khốn cùng Đến nỗi vua chõng ngọc phải bàn quang Khi ngài nhìn thấy bà Buồn làm sao Ngài nghĩ Mọi sự duyên hợp chẳng có gì xác thực Đúng lúc đó Sứ giả bà La Môn của vua khó khám nhẫn đi tới Ông ta thuộc lại cho ngài câu chuyện và hỏi xin nhục kế trên đầu ngài Hãy cắt nó và lấy đi Nhà vua nói Người bà môn làm theo và ra đi Mọi bệnh tật và đói kém đã chấm dứt trong dương quốc của vua khó cam nhẫn Khi vua Chõm Ngọc chịu đựng nỗi đau đớn do vết thương của ngài gây ra Nó khơi dậy trong ngài lòng đại bi đối với tất cả chúng sinh trong các địa ngục nóng Sau đó ngài bất tỉnh Trong lúc đó, được thúc đẩy bởi những đềm lành xuất hiện, nhiều người trong triều đình cũng như các vị trời đi tới. Ôi, Đức Vua! Họ nói, điều gì đã xảy ra? Nhà Vua ngồi dậy và chùi những vết máu trên mặt Ngài. Vua khó kham nhẫn cho người tới sinh ta nhục kế trên đầu, vì thế ta đã tặng nó cho ông ta. Ngài trả lời, Điều gì khiến Ngài làm như vậy? Họ hỏi, Ta không cố giữ bất kỳ điều gì cho mình, mong ước duy nhất của ta là sứ sở của vua khó kham nhẫn phải được cứu thoát khỏi bệnh tật và nạn đói kém. Nhưng ta còn muốn một điều nữa. Đó là gì?" họ hỏi. "Có khả năng che chở tất cả chúng sinh," ngài trả lời. Nhưng ngài không cảm thấy hối tiếc chút nào chứ?" họ hỏi. "Không, hoàn toàn không," nhà vua nói, nhìn vẻ mặt đau đớn trên mặt ngài. thì thật khó có thể tin điều Ngài nói. Tốt, nhà vua nói, nếu ta thật sự không hối tiếc về việc tặng nhục kế cho vua khó cam nhẫn và quần thần của Ngài, thì cầu mong thân ta trở lại y như trước. Và đó là điều đã xảy ra. Quần thần của Ngài gian nài Ngài trở lại cung điện, nhưng Ngài từ chối. Vào lúc đó, bốn vị Phật độc giác lại xuất hiện. Bởi ông đã giúp cho kẻ thù quá nhiều rồi, thì tại sao lại không giúp cho những bạn hữu? Các ngài nói, bây giờ ông nên trở về cung điện của mình. Nhà vua trở về cung điện và đem lại lợi ích và hạnh phúc cho thần dân của ngài. Hai, Bồ đề tâm hành Đương theo giới hành của sáu pháp toàn thiền siêu diệt Lục độ ba la mật Năm pháp đầu tiên trong sáu pháp toàn thiền siêu diệt Lục độ ba la mật hay sáu ba la mật Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định Bao gồm tất cả các phương tiện thiền xảo khác nhau Pháp thứ sáu trí tuệ Thuộc về pháp dung bồi trí huệ nguyên sơ Bố thí siêu diệt Bố thí, ba làm bậc. bố thí có thể áp dụng qua ba hình thức. Bố thí vật chất, tài thí, bố thí pháp, pháp thí và bố thí sự che chở, thoát khỏi sợ hãi, vô quý thí. Bố thí vật chất, tài thí. Có ba loại bố thí vật chất. Bố thí thông thường, đại bố thí và đại bố thí phi thường. Bố thí thông thường. Điều này ám chỉ việc bố thí bất kỳ vật chất nào Cho dù nó không nhiều hơn một nhúng trà Hay một chén bụng lúa mạch Nếu nó được bố thí như một tác ý hoàn toàn thanh tịnh Thì số lượng không quan trọng Sự sám hối, những sa xuất Nói về kết quả tốt đành trong tương lai Của việc bố thí Dù chỉ một muỗng thực phẩm cho một chúng sinh Trong gọi súc sinh Ta được biết rằng Các đấng chiến thắng, khéo léo lão luyện trong phương tiện Và với lòng đại bi quán đại Có thể cứu giúp ngạ quỷ Nhiều như cát sông Hằng Chỉ với một giọt nước Hay một hạt lúa mạch Bằng cách sử dụng quai lực Của các tarani Các thần chú Và những phương tiện khác Những lễ cúng dường Lửa, đỏ và trắng Đem lại lợi ích to lớn Cho ngạ quỷ Di chuyển khắp hư không Mặt khác Những tinh linh được nuôi dưỡng Trên sự sống Của những chúng sinh khác Có thể tạm thời thỏa mãn bằng mùi vị của thực phẩm cúng dường được tiêu hóa, cúng dường lửa và tâm họ được giải thoát giờ tặng phẩm của giáo pháp. Kết quả là những tinh linh đó không còn làm tổn hại người khác và do đó nhiều chúng sinh khác được bảo vệ thoát khỏi hiểm của cái chết. Điều này dẫn đến pháp bố thí sự gia chở, thoát khỏi sợ hãi vô quỷ thí. Vì thế, thực hành cúng dường lửa bao gồm cả ba loại bố thí Vì cả hai việc cúng dường lửa và tô ma nước Đều dễ thực hiện và rất hiệu quả Nên hãy cố gắng thực hành đều đặn Và không gián đoạn Thật là vô cùng tốt lành Nếu mỗi năm chúng ta cúng dường 100.000 tô ma nước Khi người ta nhận được một ít thực phẩm hay một ít tiền Họ nắm chắc chúng trong tay Bằng cái sức chặt của một người đang hấp hối Và chẳng thể dùng chúng cho đời này hay những đời sau Cho dù họ có điều tới đâu chăng nữa Thì họ vẫn nghĩ là Họ không có gì và rên rỉ như thể họ sắp chết đói. cách cư xử như vậy có thể tức khắc tạo nên một kinh nghiệm giống như kinh nghiệm của cõi ngạ quỷ qua kết quả tương đồng với nguyên nhân Hãy tránh những thái độ như vậy và cố gắng rộng rãi quảng đại qua những hoạt động như cúng dường tam bảo và bố thí cho các hành khất như Ngài giê xu đã nói. Hãy môi thực phẩm ra từ miệng bàn và cho đi như của bố thí. mà các nếu bạn để cho mình trở thành kẻ đô lệ cho tính ích kỷ tham lam thì cho dù bạn có tất cả của cải trong thế gian nhưng dường như của cải đó vẫn không đủ cho một người. Ngoài ra, không dám bu bỏ những gì bạn có, bạn tự nhủ rằng bất kỳ những gì bạn sắp sử dụng để cúng dường hay bố thí cho người nghèo khó, sau này bạn sẽ phải tìm kiếm ra lại để bù đắp giảm. Hoặc tiền của ấy phải đến từ một nơi nào khác. Nói chung Đức Phật dạy pháp bố thí vật chất Và pháp bố thí sở hữu vật chất chủ yếu Là để cho giới Bồ Tát cư sĩ Nếu bạn là một vị tăng hay ni đi, Điều quan trọng là đơn thuần giảm thiểu lòng ham muốn Học cách bằng lòng với những gì bạn có Và thực hành tu tập ba nhánh của con đường cao cấp Quyết tâm ẩn thất trên núi cao Và ở những nơi cô tịch Vui vẻ chấp nhận mọi gian khổ Một số hành giả từ bỏ những tu tập tâm linh Để lao mình vào việc buôn bán, nông nghiệp Hay những phương tiện sinh nhai khác Và chết đóng của cải qua thủ đoạn quỷ quyệt và gian xảo Họ chống chế rằng họ đang thực hành pháp qua việc cúng dường Và đóng góp vào các chương trình từ thiện bằng của cải mà họ đã kiếm được Nhưng người ta nói về những người ấy như sao Khi pháp không được thực hành phù hợp với pháp Thì ngay chính pháp có thể gây ra diệt tái sinh vào đường dữ Cách tiếp cận pháp hay đến với pháp của họ quanto vô giá trị. Vì thế, điều tối quan trọng là luôn hài lòng với những gì mình có. Đại bố thí, điều này có nghĩa cho người khác bất cứ thứ gì cực kỳ hiếm hoi hay quý báu đối với cá nhân bạn, chẳng hạn như ngựa hay voi, hay thậm chí con trai hay con gái của riêng bạn. Đại bố thí thường, điều này ám chỉ việc hiến tặng tứ chi, thân thể hay cuộc sống của chính bạn. Những tấm gương sáng là hoàng tử đại dũng cảm hiến thân mạng cho một con cọp cái đối kháng. Tổ Long Thọ cắt đầu cho con trai vua Sura Thibrada. Và công chúa Mandadari cũng hiến thân mạng cho một con cọp cái. Tuy nhiên, loài bố thí này chỉ được thực hành bởi những vị đã đạt được một trong những địa của Bồ Tát. Những người bình thường có thể làm nổi những việc như thế. Tạm thời trong tâm thức bạn, hãy dâng hiến thân thể, cuộc sống và tài sản của bạn cho lợi ích của những người khác, trong lòng không chút mảy may tham luyến và cầu nguyện rằng một ngày nào đó bạn sẽ có đủ khả năng để thực sự bố thí như vậy. Bố thí pháp, pháp thí. Điều này có nghĩa là dẫn dắt người khác đến với việc thực hành tâm linh bằng cách ban những quán đảnh, giảng pháp, trao truyền kinh văn và vân vân. Tuy nhiên, làm điều tốt cho người khác trong khi tánh tham dục ích kỷ của chính mình vẫn chưa biến mất. Thì sẽ chẳng khác nào một màn trình diễn Các đệ tử của Ngài Atisha hỏi Ngài Khi nào thì họ có thể giảng dạy cho người khác Làm việc gì lợi ích của người khác Hay thực hiện pháp chuyển di thần thức Cho người vừa mới chết Ngài trả lời như sau Ông có thể dẫn dắt người khác Một khi ông đã chứng ngộ, tấn công Và phát triển khả năng thấu thị Ông có thể làm việc gì lợi ích của người khác Một khi chẳng còn gì để làm Đối với lời lạc của riêng ông Ông có thể thực hiện pháp chuyển di cho người chết Một khi ông đã đi vào con đường của cái thấy kiến đạp Ngài cũng nói Thời buổi suy đồi này Không phải là lúc để khoe khoan Đã tới lúc khơi dậy lòng cương quyết Không phải là lúc để nắm giữ những địa dị cao Đã tới lúc giữ một vị trí khiêm túng Không phải là lúc để có người hầu và đệ tử Đã tới lúc sống trong cô tịch Không phải là lúc để chăm sóc đệ tử Đã tới lúc tự chăm sóc chính mình Không phải là lúc để phân tích những ngôn từ Đã tới lúc để quán chiếu yếu nghĩa Không phải là lúc để đi trong Đã tới lúc ở yên một chỗ Ba anh em hỏi Gise Tonpa Rằng tu tập trong cô tịch Hoặc giúp đỡ người khác bằng giáo pháp Cái nào quan trọng hơn Gise Tonpa trả lời Đối với một người sơ cơ Không có kinh nghiệm tu tập Lẫn kinh nghiệm chứng ngộ Thì thật vô ích Khi cố gắng giúp đỡ người khác bằng giáo pháp Họ chẳng gia hộ được cho bất kỳ một ai, giống như không có gì để rót ra từ một chiếc bình rỗng. Những giáo huấn của họ vô dị và không có thực chất, giống như ủ bia mà không nén hạt. Một số người ở giai đoạn phát nguyện là những người đã có hơi ấm của công phu tu tập nhưng chưa được kiên cố dẫn chắc trong việc tu tập cho lắm, thì họ không thể làm việc gì lợi ích của chúng sinh. Lực giá trị của họ giống như thứ gì đó được rót ra từ bình này sang bình khác. Họ chỉ có thể đổ đầy cho người khác bằng cách làm cạn kiệt chính mình Những giáo huấn của họ giống như một ngọn đèn được truyền từ tay này qua tay khác Nếu họ cho người khác ánh sáng thì họ sẽ ở trong bóng tối Như người đã đạt được một trong những quả vị của Bồ Tát Thì sẵn sàng làm việc vì lợi ích chúng sinh Lực giá trị của các vị ấy giống như năng lực của một chiếc bảo bình như ý Họ có thể giúp tất cả chúng sinh mà không bao giờ trở nên khô cạn Những giáo huấn của các vị ấy giống như một ngọn đèn đặt ở ngay trung tâm Từ đó mọi người có thể bắt lấy ánh sáng mà ngọn đèn không bao giờ bị lưu mờ Do đó, thời đại suy đồi này không phải là lúc để những người bình thường giúp đỡ người khác một cách hời hợp bề ngoài Mà đúng hơn là lúc để họ sống ở những nơi cô tịch và tu luyện tâm thức trong lòng từ và bi của bồ đề tâm Đây là lúc tránh xa cảm xúc ô nhiễm tiêu cực Khi một cây thuốc quý vẫn còn là một cây non chưa tới lúc thu hoạch thì đó là lúc phải bảo vệ nó vì những lý do này thật là khó khăn để thực hiện bố thí pháp cho người khác thuyết giảng một giáo lý cho người khác mà bản thân chưa từng có kinh nghiệm về giáo pháp đó thì sẽ chẳng giúp được gì cho họ đối với việc ggóp nhặt những phẩm vật cúng dường và tài sản bằng việc giảng pháp ngày bayammba gọi đó là sử dụng pháp như món hàng để làm giàu trừ phi bạn Đã dựa qua niềm ước muốn bất kỳ điều gì cho chính bản thân mình Còn thì sẽ chẳng tốt lành gì hơn Khi vội giả lao vào với hoạt động gì tha Thay vào đó hãy cầu nguyện rằng Tâm thức của những tinh linh có thiện căn Có thể được giải thoát khi nghe bạn cầu nguyện Trì tụng thần chú hay đọc tụng kinh điển Hãy suy xét kỹ lưỡng điều đó Để có thể tụng những bài nguyện bố thí pháp Được tìm thấy ở phần cuối Của các bản gian nghi thức tô ma nước Hay cúng dường thân Chẳng hẳn như, hãy từ bỏ điều xấu, năng làm các hạnh lành, thường làm chủ tâm mình, đây là lời Phật dạy. Khi những tham dục ích kỷ của bản thân bạn đã cạn kiệt, thì sẽ tới lúc để bạn hoàn toàn dân hiến bản thân cho người khác, không chúc bận tâm về sự an toàn và hạnh phúc của riêng mình, và không lấy lỏng nỗ lực của bạn dù chỉ trong giây lát. Bố thí sự che chở khỏi sợ hãi, dù quý thí Điều này có nghĩa là thực sự là bất kỳ điều gì bạn có thể làm được để giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn. Chẳng hạn vô quý thí bao gồm việc cung cấp nơi trú ẩn cho những người không có bất kỳ nơi nào an toàn, ban tặng sự che chở cho những người không có bất kỳ sự che chở nào, và đến với những người không có ai làm bạn đồng hành. Vô quý thí đặc biệt đề cập tới những hành động như cấm săn bắn và đánh bắt cá, bất kỳ nơi nào bạn có khả năng làm việc đó. hoặc mua lại những con cừu đang bị bán đi làm thịt và cứu mạng những con cá, những con sâu, rùi, bũi và những sinh vật sắp chết khác. Bởi Đức Phật đã dạy rằng, trong tất cả những hành vi tương đối tốt, cứu bạn sống của chúng sinh là điều tốt đẹp nhất. Việc đồng loạt thực hiện những loại bố thí khác nhau tạo thành một giới nguyện quan trọng nhất của các giới nguyện của Bậc Thừa. Trong những giới nguyện của Ngũ Bộ Phật có nói, như bậc nguyện của Bảo Sanh Bộ, Hãy luôn thực hành bốn loại bố thí Trì giới siêu diệt Giới ba la mật Trì giới siêu diệt Bao gồm việc tránh làm như hành vi bất thiện Quyết làm điều thiện Và đem lại lợi ích cho người khác Tránh những hành động bất thiện Điều này có nghĩa là Loại bỏ như loại bỏ trút độc Tất cả 10 ác nghiệp của thân Khẩu và ý Là những gì không nhắm tới lợi ích cho người khác Quyết làm việc thiện Điều này có nghĩa luôn tạo ra càng nhiều càng tốt Những hạt nhân tốt lành cho tương lai Bằng cách luôn làm bất kỳ thiện hạnh nào Khi bạn có thể làm Bất luận chúng có vẻ tầm thường Vô nghĩa tới đâu chăng nữa Như tục ngữ bình dân có nói Thiện hạnh chỉ xảy ra Khi miệng và tay ta được giải phóng Còn ác hạnh xảy ra Khi ta ngồi một chỗ hay đi lòng dòng Chỉ bằng cách luôn luôn kiểm soát tâm ta Bằng chánh niệm tỉnh giác Bằng sự chú tâm cao độ Và bằng nỗ lực làm điều thiện Tự chế không làm điều ác là bạn có thể tránh không mắc phạm nhiều ác trầm trọng. Ngay cả khi bạn đang thuần túy vui cho chính mình, làm những ác hạnh nhỏ bé nhất, vì tin rằng chúng không thể tác hại, nhưng ngay cả một tàn lửa nhỏ có thể đốt cháy một núi rừng. Hãy luôn luôn để lời khuyên này vào thực hành, áp dụng chánh niệm và tỉnh giác liên tục, và cuối cùng bạn sẽ tích lũy được một khối lượng không thể tưởng tượng những thiện hạnh Trong tiến trình sinh hoạt hàng ngày của bạn Việc hoàn toàn tỏa lòng tôn kính Đi ngang qua một đống đá mani Bằng cách dở nón Và diễu quanh đó Theo chiều kim đồng hồ Và ứng dụng ba phương pháp tối cao Những điều này có thể đưa dẫn ta tới Toàn giác Chứ không còn gì phải nghi ngại Có câu nói rằng Không làm những thiện hạnh nhỏ bé nhất Đi tin rằng chúng có giúp ích được ai Nhưng từng giọt nước rơi Sớm hai muộn Cũng làm đầy một hồ lớn Có câu chuyện về một con heo bị con chó rượt chạy quanh một bão tháp và câu chuyện khác về bảy con sâu bướm rơi khỏi chiếc lá xuống một con suối và được dòng nước dẫn trôi quanh tháp. Rốt cuộc, những sự kiện như thế đủ để đưa những chúng sinh đó đi tới giải thoát. Vì thế, hãy luôn tự bỏ hành với ác hại nhỏ bé nhất, hãy làm bất kỳ điều thiện nào bạn có thể làm và hồi hướng tất cả công đức cho lợi lạc của chúng sinh. Điều này bao gồm tất cả mọi giới luật của Bồ Tát Nguyện Đem lại lợi lạc cho người khác Như chúng ta đã thấy Khi bạn hoàn toàn thoát khỏi lòng ham muốn bất kỳ điều gì cho bản thân Thì sẽ tới lúc để bạn trực tiếp làm việc lợi ích của người khác Sử dụng 4 cách giúp phục người khác tự giúp pháp Nhưng là một kẻ sơ cơ Cách đem lại lợi ích cho người khác Là hồi hướng mọi công phu thực hành của bạn Trong khi thực hiện các thiện hành Và tránh làm những ác hành Cũng vì lợi lạc của tất cả chúng sinh Tất cả những điều này được thực hiện Bằng cách áp dụng ba phương pháp tối cập Nhẫn nhục siêu diệt Nhẫn ba làm mật Nhẫn dục bao gồm ba phương diện Nhẫn nhục khi gặp bất công Nhẫn nhục chịu đựng những gian khổ vì giáo pháp Và nhẫn nhục đối mặt với chân lý sâu xa với tầm vô quỷ Nhẫn nhục khi gặp bất công Loài nhẫn dục này Đến áp dụng bất cứ khi nào Bạn bị tấn công, mất trộm hay thất bại Bị sỉ nhục, giàu mặt hay nói xấu sau lưng Thay vì khó chịu và phản ứng một cách giận dữ Thì bạn nên đáp lại một cách tốt lành với lòng từ và bi Nếu bất kiên nhẫn và chịu thua cơn giận dữ Thì dù chỉ một lé nhỏ thịnh nộ nổi lên Là có thể quỷ hoại hết các quả lành của những thiện hành Mà bạn đã tích lũy trên 1.000 kiếp Như đã được đề cập trong Nhập Bồ Tát Hạnh Thiện hành tích lũy trong 1.000 kiếp Chẳng hạn hành bố thí hay cúng dường các bậc đã chứng đại lạc Chỉ một tia giận dữ lé lên là thiện hạnh bị thiêu quỷ. Ngoài ra, không xấu ác nào như sân hận, không khổ hạnh nào sánh được nhẫn nhục. Vì thế, hãy tắm mình trong nhẫn dục bằng mọi cách với lòng diệt thành khẩn thiết. Hãy nhớ tới những tật bệnh mà sân hận mang lại. Hãy nỗ lực dung bồi nhẫn dục trong mọi hoàn cảnh. Ngài San Dambar nói, Thu ghét kẻ địch là một mê lầm gây ra bởi nghiệp. Hãy chuyển qua tư tưởng xấu xa của quý vị. hỡi dân chúng xứ Tiên Ri. Và ngài Atisa nói: "Không nên tức giận những người làm hại bạn. Nếu đối giận với những người làm hại mình thì khi nào bạn mới trao dồi được những dục? Bởi cứ khi nào có ai làm hại bạn, lăng mạ hay buộc tội bạn một cách sai lầm, nếu bạn không bị mất bình tĩnh hay để tâm thù hằn đó thì kết quả là nhiều ác hạnh và chướng ngại trong quá khứ của bạn sẽ dơi Nhờ phát triển tánh dẫn dục" Trong những tình huống như thế, bạn có thể tích lũy được rất nhiều công đức. Vì thế, hãy coi những người đã đối xử bất công với bạn như những vị thầy của mình. Có câu nói rằng, nếu không có người làm bạn nổi sân thì bạn có thể trao dồi hành nhẫn nhục với ai? Ngày nay, chúng ta thường nghe nói rằng một người nào đó là một vị Lạt Ma hay một vị tăng sĩ chân chính nhưng lại có một tính khí kém tệ. Nhưng trong thế gian không có điều gì tệ hại hơn sân hận. Vì thế, Làm sao có thể có người rất tốt Đồng thời lại có một tính khí kém tệ Ngài Pai Damba Sanji nói Bạn không biết rằng một hành động phát sinh từ sân hận Dù trong khoảnh khắc thì còn tệ hại hơn 100 hành vi phát sinh từ tham dục Nếu thực sự thấm dụng giáo lý một cách đúng đắn Thì mọi việc bạn làm, nói và suy nghĩ Phải mềm mại như bước chân trên giải len Và dịu nhẹ như xúc samba và giếp bơ Nhưng rất có thể Việc bạn có thể nhẫn dục Trở thành một điều nghịch Và việc thực hành đức hành nhỏ bé nhất Mà bạn làm được Hoặc giới nguyện mà bạn giữ được Sẽ khiến bạn cảm thấy rất hài lòng Với chính mình Và bạn sẽ thổi phồng bạn lên Với lòng kiêu hãnh Hoặc mỗi khi có ai nói với bạn Chỉ một lời Nhưng bạn lại cực kỳ nhạy cảm Với cách họ nói lên lời đó Và bạn lại giận sôi lên Bất kỳ lúc nào bạn nghĩ Mình đã bị dục mạ hay chỉ trích Tánh khí tự ái đó Là một dấu hiệu cho thấy tâm bạn và pháp Đi theo hai con đường riêng rẻ Và giáo pháp hoàn toàn không chuyển hóa Để tâm bạn bàn Gisei Chengawa nói Khi chúng ta học tập Quán chiếu và thiền định Nếu bản ngã của chúng ta phát triển Ngày càng lớn hơn Sự nhẫn nài của ta trở nên còn mỏng manh hơn Cả da non của một đứa trẻ Và chúng ta cảm thấy rất dễ cáo kỉnh Thậm chí còn hơn cáo quỹ Sanxen Thì đây chắc chắn Là những dấu hiệu cho thấy công phu Học tập thiền định và quán chiếu của chúng ta đã đi sai hướng hãy luôn luôn kim túng ăn mặc giảng dị và đối xử tôn kính với mọi người dù họ tốt xấu hay tầm thường hãy điều phục tâm bạn bằng giáo pháp lấy từ và bi của bồ đề tâm làm nền tảng của mình không còn nghi ngờ gì nữa Đây là điểm tối trọng yếu của tất cả con đường tu tập còn tốt lành gấp ngàn lần những cái thấy tối thượng hay những loại thiền định sâu xa nhất mà chẳng làm được điều gì tốt đẹp cho tâm thức. Nhẫn dục chiêu đựng những gian khổ vì đạo Pháp, Pháp dẫn. Vì lợi ích của việc thực hành đạo Pháp, bạn nên quên đi cái nóng, lạnh và mọi khó khăn khác. Trong các mật điện có đói, ngay cả phải đi qua quả ngục hay biển giao kiếm sát nhọn, hãy tìm cầu giáo Pháp cho tới khi bạn tác hơi. Phái ca ba cổ có bốn mục tiêu như sau. Hãy đặt tâm của bạn trên Pháp, Hay đặt pháp của bạn trên một cuộc đời kiêm tốn Hay đặt cuộc đời kiêm tốn của bạn Trên sự suy nghiệm về cái chết Hay đặt cái chết của bạn Trên lỗ hang trống không trơ trùi Ngày nay Song song với những hoạt động thế gian Chúng ta nghĩ là Mình có thể thực hành giáo pháp Mà chẳng cần chút xíu quyết tâm Hay kinh nghiệm gian khó nào Tiếp tục hưởng thụ tiện nghi Sự trọng dọng và hạnh phúc những người khác có thể thực hiện được điều đó Chúng ta kỳ kèo như vậy Và nó một cách tháng phục rằng Đó là một lạc ma xuất sắc. Ngài biết cách kết hợp giáo pháp và đời sống thế gian. như làm sao có thể có một cách thức kết hợp chặt chẽ giáo pháp với đời sống thế gian? Những người tuyên bố là mình đang làm điều gì đó có thể đang trải qua một cuộc sống thế gian tốt đẹp. Nhưng bạn có thể tin chắc rằng hiện tại họ đang thông thực hành giáo pháp thuần Tịnh Tuyên bố rằng bạn có thể vừa thực hành giáo pháp và vừa sống cuộc sống thế gian cùng một lúc thì cũng giống như nói Bạn có thể mai giá bằng một cây kim có hai mũi Đặt lửa và nước vào chung một bình chứa Hay cưới hai con ngựa ở hai hướng khác nhau Tất cả những điều này hoàn toàn không thể thực hiện được Đã có một người bình thường nào vượt trội hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa? Ngay cả chính Ngài cũng không tìm ra cách thức Để thực hành giáo pháp và cuộc sống thế tục sông hành với nhau Thay vào đó, Ngài bỏ lại dương quốc sau lưng Giống như nhổ bại đứt bọt và đến sống ở bờ sông Nile linh thiêng. Ở đó, ngài tu tập khổ hạnh trong 6 năm, chỉ từ nuôi sống bằng một giọt nước và một hột lúa mạch mỗi năm. Còn về ngài Yesen Milareba, trong lúc tu tập, ngài không có thực phẩm lẫn y phục, ngài chẳng có gì để ăn ngoài rau tầm ma và toàn thân ngài trở nên một bộ xương phủ lớp xanh lợt. Ai nhìn thấy ngài cũng điều không hiểu, ngài là người hay là quỷ? Việc Ngài thực hành tu tập giáo Pháp Tới bức độ đó thật kiên cường Hoàn toàn dưới lòng chấp nhận gian khổ Đã chứng minh một cách chắc chắn rằng Không thể đồng thời theo đuổi giáo Pháp Lẫn đời sống thế gian cùng một lúc Không lẽ nào Ngài Milarepa Đã quá tuyệt vọng đến nỗi Không biết cách kết hợp tu tập và thế tục hay sao Đại thành tựu giả pê long Đạt được thành tựu sau khi tu luyện trong 9 năm Không có gì để ăn ngoài gió cây La-khe Ngài long Tra raza pháp Dương toàn trí của giáo pháp chỉ sống bằng 21ố thủy ngân trong nhiều tháng khi trời đổuyết ngài thường trui vào một bao giải thô dám mà ngài vừa dù làm niệm vừa làm quần áo tất cả những bậc thành tựu giả trong quá khứ đạt được thành tựu chỉ bằng cách tu tập như quyết tâm bằng lòng chấp nhận tất cả gian khổ giết bỏ mọi hoạt đồng thế gian không một ai trong các ngài đạt được giác ngộ bằng cách thực hành pháp song song với những hoạt động thông thường của đời sống hàng ngày hưởng thụ tiện nghi, hạnh phúc và danh vọng Ngài Rizin Zeme Limba nói Khi bạn gây dựng cho mình một chỗ ở tiện nghi thực phẩm dồi dào, áo quần ấm cúng và có một đại thí chủ quảng đại thì bạn đã hoàn toàn nuôi dưỡng quỷ ma thậm chí còn trước cả việc bắt đầu trao dồi giáo pháp Ngài Gise Savoba nói Để tu tập Pháp với lòng chân thành Thì tham vọng trong đời sống của bạn Phải cùng kiệt Vào lúc cuối của một cuộc đời nghèo túng Bạn phải biết cách đối phó với cái chết của mình Nếu bạn có thái độ này Bạn có thể đoan chắc Rằng không có dị trời, ma quỷ Hay có người nào Còn có thể gây ra những khó khăn cho bạn Ngài Yasun Milarepa đã từng hát Không ai hỏi thăm nếu tôi bịch Không ai than khóc khi tôi chết Chết cô độc ở đây Trong chốn ẩn tu này là tất cả những gì một yogi hành giả vô già mong ước. Có một dấu chân ngoài cửa thất, không dấu vết thịt thà bên trong, chết cô độc ở đây trong chốn ẩn tu này là tất cả những gì một yogi mong ước. Không ai tự hỏi tôi đã đi đâu, chẳng có nơi trốn riêng biệt nào để đi, chết cô độc ở đây trong chốn ẩn tu này. Là tất cả những gì một yogi mong ước. Thân xác tôi có thể thối rửa và bị côn trùng ăn thịt. Xương cốt tôi bị rùi dặn rút rỉa Chết cô độc ở đây Trong chốn ẩn tu này Là tất cả những gì một dô ghi mong ước Do đó Điều tối quan trọng là xem thường Mọi ham muốn của đời sống thế tục Và tu tập bất chấp nóng, lạnh Hoặc bất kỳ những khó khăn nào khác Nhẫn nài đối mặt chân lý sâu xa Với tâm vô quý Bạn nên cố gắng thỏa nhận Các giáo lý về trạng thái dương duyên Của tánh không sâu xa Hay đặc biệt hơn giáo lý trọng yếu của đại viên mãn Dương duyên dư siêu diệt mọi hoạt động và mọi nỗ lực hay giáo lý 12 tiếng cười kim cương siêu diệt về nhân quả của các hiện hành và ác hành hoặc giáo lý 8 bài kệ vĩ đại tuyệt vời hãy cố gắng đánh hội chân nghĩa của những giáo lý này mà không phát sinh tà kiến có tà kiến hay chỉ trích những giáo lý này là điều được gọi là ác hành xoay lưng lại với giáo pháp Làm như vậy ta có thể bị đọa xuống đáy sâu của địa ngục Trong vô lượng kiếp như bộ bản văn sám hối có ghi Còn luôn sám hối vì đã phạm một hành vi thậm chí còn nguy hại Hơn cả năm hành vi bị quả báo tức thời Đó là việc từ bỏ giáo pháp Một ngày nọ hai vị tăng Ấn Độ Có 12 phẩm tính của công phu tu tập chân chính Từ đến trình diện trước ngày atisa Khi atisa giảng cho họ rằng Bản ngã là không có sự hiện hữu nội tài Không có tự tánh, họ đều hài lòng. Nhưng khi Ngài giảng rằng Các hiện tượng cũng không có hiện hữu nội tài, Không có tự tánh, thì họ kêu lên. Thật kinh khủng, đừng nói những điều như thế. Và khi Ngài đọc tâm kinh, họ bị chặt tay lại. Ngài Atisa buồn bã nói với họ. Trừ phi các ông tự tu tập bằng lòng từ và bi của bộ đệ tâm. Và sau đó phát triển niềm sát tính về giáo lý sâu xa này. Còn không thì chỉ giới những giới nguyện thanh tịnh của các ông Sẽ chẳng dẫn các ông tới đâu Vào thời của Đức Phật Có nhiều dĩ tăng vô cùng kiêu mạng Khi nghe Ngài giảng về tấn công sâu xa Đã ói máu ra mà chết Và bị đọa vào các địa ngục Một số những chuyện khác Đã kể lại những việc xảy ra tương tự Điều quan trọng Là phải có một mối quan tâm chân thành Và tôn kính nơi giáo lý sâu xa Và nơi những bậc thầy giảng dạy Những giáo lý này Cho dù những giới hạn của tâm thức bạn Khiến bạn dẫn dưng Nhưng tối thiểu Bạn cũng đừng bao giờ phê bình những giáo lý đó tinh tấn siêu diệt, tinh tấn ba la mật. Có ba loại tinh tấn, tinh tấn như áo giáp, tinh tấn trong hành động và tinh tấn không thể ngưng nghĩ. Tinh tấn như áo giáp Khi bạn nghe những câu chuyện về cuộc đời của những bậc thầy chỉ đại, về chư Phật và Bồ Tát, về những công hạnh các ngài đã làm và những nỗi gian nan mà các ngài đã trải qua vì cháo Pháp, bạn đừng để bị thối chí. Đừng bao giờ nghĩ rằng các ngài có thể thành tựu được tất cả những gì các ngài làm chỉ vì các ngài là những vị Phật và Bồ Tát. Và bạn sẽ chẳng bao giờ làm được như vậy. Thay vào đó, hãy nhớ rằng chỉ bằng cách hành động theo phương thức này mà tất cả các ngài đã thành tựu như thế. Vì bạn là đệ tử của các ngài, cho dù bạn không thể làm điều gì tốt hơn những gì các ngài đã làm Bạn cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo dấu chân của các ngài. Nếu vô cùng gian khó và kiên trì là đài điều cần thiết với các ngài như vậy, thì làm sao những điều như thế lại có thể không khẩn thiết với chúng ta? Trong khi chúng ta không có được công phu tu tập liên tục từ vô thủy như các ngài và hiện nay lại còn đang bị đè nặng bởi các ác nghiệp từ quá khứ, Chúng ta có tất cả những điều kiện tự do và thuận lợi của kiếp hiện tại làm người. Chúng ta đã gặp được những vị thầy tâm linh chân chính và đang thọ nhận những giáo huấn sâu xa. Giờ đây, khi có được cơ hội này để thực hành chân pháp một cách đúng đắn, chúng ta phải hứa nguyện tự đái lòng mình để thực hiện được như thế, và sẵn sàng chấp nhận những gian khổ, gánh chát những gánh nặng, Sẵn sàng hy sinh tính mạng Mà không chút quan tâm đến máu thịt của chính mình Điều đó được gọi là Tinh tấn như áo giáp Tinh tấn trong hành động Mỗi lúc có ý định học tập Và thực hành giáo pháp Có thể bạn sẽ cứ trì khoảng việc đó Tới ngày mai hay ngày mốt Ngày này qua ngày khác Suốt cả đời bạn Bạn không thể lãng phí cả một đời người Chỉ toàn với những dự tính thực hành Ngày trúc Bema Kapo nói: Kiếp người giống như ở trong chuồng thú của kẻ đồ tể, cái chết đến gần trong từng giây phút. Nếu bạn cứ chậm rãi trì hôm nay chờ qua ngày mai thì coi chừng niềm ân hận và nước mắt sẽ đến với bạn bên tử sàng. Không nên chờ đợi một lúc nào khác để thực hành, hãy làm điều gì đó để tu tập ngay lập tức, giống như một người nhát gan nhìn thấy con rắn trong vạt áo mình. hay một vụ nữ có mái tóc bị bén lửa. Hãy hoàn toàn từ bỏ những hoạt động thế gian và tự hiến dân trong việc thực hành pháp ngay bây giờ. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ tìm ra thời gian. Hoạt động thế tục này sẽ tiếp theo bằng một hoạt động thế tục khác. Sẽ bất tận, giống như những gợn sóng trên mặt nước. Chúng sẽ chỉ ngừng lại khi bạn quyết định chức khoác dập tắt chúng. Như đấng toàn giác Longchampal nói, Những mối bận tâm thế gian không bao giờ chấm dứt cho đến khi ta chết. Nhưng chúng chấm dứt khi ta buông bỏ chúng. Bản chất của chúng là như vậy. Và những hoạt động của chúng ta giống như trò chơi con nít. Chúng tiếp diễn chừng nào ta còn tiếp tục. Chúng chấm dứt ngay khi ta ngừng chơi. Một khi bạn cảm thấy muốn thực hành giáo pháp, đừng để sự lười biến và trì hoãn làm chủ bạn dù chỉ trong khoảng khắc. Hãy thực hành tu tập ngay lập tức. Luôn thôi thúc với những quán chiếu suy niệm về lẽ vô thường, điều đó gọi là tinh tấn trong hành động. Tinh tấn không ngưng nghĩ, không nên cảm thấy thỏa mãn khi chỉ mới thực hiện một khóa nhập thất nhỏ bé, hay thực hành được một vài pháp tu, hay đạt được một vài thành tựu, tụng đọc được một ít bài cầu nguyện, hay làm được một hai việc tốt. Ngày nào mà bạn còn sống, Hãy hứa nguyện thực hành pháp và quyết định duy trì những nỗ lực của bạn với tất cả sức mạnh bền bỉ của một dòng sông lớn cho tới khi bạn đạt được Phật quả viên mãn. Những bậc siêu phàm trong quá khứ đã nói rằng ta phải thực hành giống như trâu giác đói đang ăn cỏ. Khi một con trâu dắt giựt mạnh một bụi cỏ thì mắt đó đã bị gắn dính vào bụi kế tiếp. Cũng thế trước khi bạn chấm dứt tu tập một pháp nào Hãy tự nhủ rằng, ngay sau khi bạn kết thúc tu tập pháp môn ấy, bạn sẽ bắt đầu tu tập một pháp môn mới. Mỗi ngày, hãy cố gắng miên mật tu tập càng lúc càng mãnh liệt. Trong mọi lúc, không bao giờ để thân, khẩu và ý bạn rơi vào sự lười nhát hay xa lìa pháp dù chỉ trong chốc lát. Ngài Rixing Jitme Lingpa nói, Khi càng tới gần cái chết mà càng thực hành pháp một cách kiên định, thì đó là dấu hiệu của một hành giả không bị nhiễm sương giá. Ngày nay, có những người nổi tiếng là Đại Thiền Giả hay Lạc Ma xuất sắc. Thường được nghe người ta nói, giờ đây Ngài không còn cần lễ lại, tụng đọc những bài cầu nguyện, tích tập công đức và trí tuệ, hay cần tịnh hóa những chướng ngại và những thứ tương tự. Chẳng bao lâu bản thân họ bắt đầu tin vào điều đó, và tự coi mình là người rất quan trọng không còn cần tới việc tu tập này nữa Nhưng Ngài Dabo Rinpoche vô sông nói Nghĩ rằng mình không cần những điều như vậy chứng tỏ rằng họ lại cần chúng hơn bao giờ hết Mỗi ngày, Đại sư Ấn Độ Dipankhara đều bắt tay vào việc nhào nặng các xa chẳng mấy chốc tay ngài dính đầy đất sét Những đệ tử của Ngài nói Người ta đang bàn tán Vì một bậc thề vĩ đại như Ngài Mà tay lại dính buồn Hơn nữa bản thân Ngài đang mệt mỏi Sao không để cho chúng con Làm việc đó cho Ngài Ngài Dipankara nói Các ông nói gì Các ông cũng sắp bắt đầu Ăn dùm tôi phải không Cho tới khi bạn đạt được Phật quả viên mãn Bạn vẫn còn có những khuynh hướng Và hành vi khuôn tập trong quá khứ Cần loại bỏ và vẫn còn cần đạt được càng lúc càng nhiều hơn những phẩm tính tâm linh. Vì thế, không nên rơi vào biến nhát và tu tập một cách lơ là. Hãy tinh tấn thực hành giáo pháp từ đáy lòng bạn. Đừng bao giờ có cảm tưởng là mình đã thực hành đầy đủ rồi. Nói chung, việc bạn có đạt được Phật quả hay không chỉ tùy thuộc vào hành tinh tấn của bạn. Vì thế, hãy sử dụng mọi nỗ lực để thực hành ba loại tinh tấn. Một người với trí thông minh ngoại hạng, nhưng chỉ có một chút tinh tấn, sẽ chỉ là một hành giả hạng thấp. Nhưng một người ít thông minh mà lại tinh tấn phi thường, thì sẽ trở thành một hành giả thượng thừa. Không có một chút tinh tấn nào, thì mọi phẩm hành sẽ trở thành vô dụng. Đấng toàn giác, Diết Mê Linh Ba nói, Không có sự thông minh hay năng lực. Chẳng có của cải hay sức mạnh nào Có thể giúp được một người không chút tinh tấn Anh ta giống như một người chèo thuyền Mà thuyền của anh ta có đủ mọi thứ Trừ mái chèo Hãy luôn luôn điều độ trong việc ăn uống Hãy ngủ nghỉ quân bình Hãy miên mật, bền bỉ và liên tục Hãy dùng tâm bạn như một cây cung tốt Không trùng quá mà cũng không căng quá Nó sẽ giúp bạn thực hành tu tập thường xuyên Thiền định siêu Việt định ba la mật Không thể phát triển thiền định nếu trước tiên không từ bỏ những kích động, từ bỏ những mối bận tâm làm ta sao lãng, và không sống ở nơi cô tịch. Vì thế, vào lúc ban đầu, điều quan trọng là phải từ bỏ những sao lãng. từ bỏ những phóng vật. Bất cứ những gì tụ rồi cũng sẽ tán. Cha mẹ, anh em, vợ chồng, bạn bè và những mối liên hệ khác, thậm chí cả thịt, xương của thân thể mà ta đã nhận lúc sinh ra, tất cả sẽ đều đi đến chỗ ly tán. Hãy thấu suốt sự vô ích của việc bám luyến cho những người thân yêu và bằng hữu phù du. Và hãy luôn luôn an trú trong cô tịch Ngài Ripa siwa nói Phật quả chỉ hiện diện trong chúng ta chứ không ở đâu khác Mặc dù bằng hữu tâm linh hỗ trợ cho việc tu tập của chúng ta Nhưng nếu có hơn 3 hay bốn người họp lại Thì họ sẽ đem đến tham luyến và sân hận Vì vậy tôi sẽ chỉ ở một mình Mong muốn cây này, cái nọ là điều gây ra mọi phiền não cho chúng ta chúng ta không bao giờ hài lòng với những gì mình có và càng giàu có thì chúng ta lại càng tham lam hơn. Như tục ngữ có nói, đàng giàu có nghĩa là đang nghèo túng, hoặc giống như những người giàu càng có nhiều thì càng cần nhiều. Và đánh mất kẻ thù là đánh mất chính tài sản của bạn. Bạn càng sở hữu nhiều nguồn lợi, tiền bạc và tài sản thì bạn càng phải đối mặt với những nguy hiểm do kẻ thù kẻ trộm, dân dân gây ra. Bạn có thể tiêu phí cả cuộc đời bạn để thâu hoạch, bảo vệ và gia tăng tài sản của mình. Điều này chỉ dẫn tới đau khổ và những ác hạnh. Ngài Long Thọ Siêu Phàm đã nói tích lũy, bảo vệ và phát triển của cải sẽ khiến bạn kiệt sức. Hãy hiểu rằng giàu có chỉ đem lại hư hoại và sự hủy diệt không cùng. Cho dù một người sở hữu tất cả những của cải và tài sản trong thế gian, thì điều đó cũng chẳng làm thay đổi được sự thật là họ chỉ cần thực phẩm và y phục đủ dùng cho một người. Không chú ý tới những hành vi sai trái hay đau khổ, không biết tới mọi lời phẩm bình. Họ bỏ thí cuộc đời hiện tại và ném bỏ những đời tương lai cho gió cuốn đi. Đối với của cải vật chất tầm thường nhất, họ coi thường bất kỳ cảm giác xấu hổ. coi thường sự thẳng thắn trung thực bỏ qua tất cả mọi tư tưởng khôn ngoan thận trọng bỏ qua mọi tôn kính giáo pháp hay mật nguyện của họ sử dụng tất cả thời gian có được họ chạy theo thực phẩm, lợi nhuận và địa vị xã hội giống như những tinh linh lang thang săn tìm các bánh cúng họ lãng phí toàn bộ cuộc đời họ mà chưa từng kinh nghiệm ngay cả một ngày giải thoát an lành hay hạnh phúc cuối cùng Khi đã chất đóng tài sản đó, họ có thể phải trả một giá sức đắt cho nó bằng cả cuộc đời họ, và bị đâm hay bị bắn chết chỉ vì tiền bạc của họ. Rồi thì những gì họ đã một đời tích lũy lại bị kẻ thù và người khác tiêu xài. Tất cả là một sự lãng phí. Nhưng hàng đóng những ác hạnh cao như núi tu di mà họ tích lũy để làm giàu thì vẫn còn dành riêng cho họ. Và sẽ khiến cho họ phải lang thang Trong đáy sâu của những cõi thấp Không bao giờ được tự do Vì thế, trong khi bạn vẫn còn cơ hội Hãy sử dụng một ít sở hữu Mà bạn có thể có trong đời này Để cung cấp cho những đời tương lai Hãy bằng lòng với một lượng Thực phẩm đạm bạc Và quần áo đủ để tránh gió Những người mà tham vọng của họ Bị giới hạn vào cuộc đời hiện tại Trong kinh giang gọi là Những người bạn ấu trĩ họ không hề biết ơn đối với bất kỳ sự giúp đỡ nào mà bạn có thể dâng trải ra cho họ, và ngược lại, còn có thể làm hại bạn. Bất kỳ những gì bạn làm cho họ đều không bao giờ đúng. Họ rất khó hài lòng. Nếu bạn có nhiều hơn họ, họ canh tị; nếu bạn có ít hơn, họ khinh khi. Càng gần họ lâu thì những ác hạnh của bạn càng gia tăng và thiện hạnh suy yếu dần. Hãy từ bỏ những người bạn như vậy. và hãy tránh họ thật xa. Những nghề nghiệp như thương mại, nông nghiệp, kỹ nghệ và nghiên cứu thu hút bạn vào nhiều hoạt động và cung cấp những nguồn sao lãng vô tận. Những theo đuổi tầm thường này làm bạn bận rộn thường xuyên vì những mục tiêu chuộng giặc. Dù bạn có nỗ lực tới đâu đi chăng nữa, chẳng cái nào trong số đó có chút ý nghĩa nào. Trong tiến trình chiến thắng đối thủ và biệt đải bạn bè, Sẽ không bao giờ có được chấm dứt Hãy từ bỏ tất cả những hoạt động Và những sao lãng vô cùng tận này Giống như nhổ nước bọt vào bãi rác Hãy rời bỏ quê nhà của bạn Và hướng về những vùng đất xa lạ Hãy sống ở chơi nhiễm dách đá Với bạn đồng hành duy nhất là những thú hoang Hãy an định thân và tâm bạn Trong một trạng thái thư thản Hãy chấm dứt tất cả mọi quan tâm đến thực phẩm quần áo hay bất kỳ những gì người ta nói đến. Hãy trải cuộc đời của bạn ở một chốn quan vắng, nơi không có một bóng người. Ngài Zetsun Milarepa nói, Trong đồng đá ở nơi quan dã nỗi buồn của con không sao khuây khỏa. Hỡi bậc thầy của con, dị Phật trong ba thời, có mong tưởng ngài không phút nào ngơi nghỉ. Nếu bạn làm như ngài đã làm, bạn sẽ nhận ra rằng Như tục ngữ nói Ở những nơi bạn cảm thấy cô độc Thiền định sẽ phát sinh Ở những nơi đó Ảo tưởng về luân hồi sẽ tan dở Quyết tâm từ giải thoát khỏi luân hồi Lòng tính tâm Tri giác thuần tịnh Thiền định và thể nhập Tất cả những phẩm tánh tốt đẹp của con đường đạo Sẽ xuất hiện một cách tự nhiên Hãy làm bất cứ những gì Bạn có thể làm để sống Một cuộc đời như vậy Trong những khu rừng hẻo lánh Là những nơi mà chư Phật và Bồ Tát Trong quá khứ đã tìm thấy sự an bình Không điều gì là bạn bận rộn Không có những sao lãng Không có việc mua bán Không có những cánh đồng để làm việc Không có đám bạn bè ấu trĩ Chim muôn và hưu nai Quang dã dễ dàng kết bạn Nước suối và lá cây Cung cấp thực phẩm khổ hạnh ngon lành Giác tánh sẽ trở nên Sáng tỏ một cách tự nhiên Và thiền định tự động phát triển Không kẻ thù, không bạn hữu Bạn có thể giải thoát khỏi những sợi dây xích Của tham luyến và sân hận Những nơi như vậy Có đủ mọi thuận lợi Trong Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh Và những Kinh khác Đức Phật nói rằng Chỉ đơn thuần có ước muốn tới những trốn quan vắng Và đi bảy bước hướng về những nơi đó Thì đáng giá hơn cả việc cúng dường Tất cả mười phương chư Phật Trong nhiều kiếp Nhiều như các sông Hằng Và còn giá trị hơn nữa Nếu bạn thực sự sống ở những nơi như vậy, cũng có câu nói rằng ở nơi hoàn toàn hẻo lánh, ẩn sâu trong những rặng núi, mọi việc người ta làm đều tốt lành, thậm chí không cần chút nỗ lực tinh tấn nào để thực hành. Ở những nơi như vậy, ảo tưởng về sinh tử luân hồi sẽ tan dở. Quyết tâm giải thoát khỏi luân hồi, lòng từ bi và tất cả những phẩm tánh tuyệt hảo khác của đường tu sẽ phát sinh một cách tự nhiên. Kết quả là toàn bộ cách sống của bạn trở nên lành mạnh, lòng tham luyến, sơn hận, và tất cả những cảm xúc tiêu cực ở những nơi chốn sinh hoạt rộn ràng mà bạn đã cố gắng kiểm soát nhưng không có kết quả, thì nay tự chúng sẽ suy giảm đi. Chỉ vì giờ đây bạn đang sống trong cô tịch, bạn sẽ dễ dàng phát triển tất cả những đức tánh của đường tu. Những vấn đề này là những chuẩn bị sơ khởi cho thiền định và là sự quan trọng sống còn, không thể bỏ qua. Thiền định thật sự Thiền định có 3 loại Thiền định cho những người bình thường thực hành Thiền định có nhận thức phân biệt rõ ràng và thiền định siêu Việt của các đấng như lai Thiền định do những người bình thường thực hành Khi bạn chấp vào những kinh nghiệm hỷ lạc trong sáng và vô niệm trong thiền định và cố tình tìm kiếm chúng, hoặc công phu thực hành của bạn bị móp méo bởi lòng ham thích bất kỳ một kinh nghiệm nào thì điều đó được gọi là thiền định được thực hành bởi những người bình thường. Thiền định có nhận thức phân biệt rõ ràng là khi bạn thoát khỏi bất kỳ dính mắc nào về kinh nghiệm thiền định và không còn bị quyến rũ bởi thiền định nữa, nhưng vẫn bám lấy tánh không như cách đối trị Điều đó được gọi là thiền định có nhận thức phân biệt rõ ràng. Thiền định siêu diệt của các đấng như lai, khi bạn không còn bất cứ khái niệm nào về tánh không như một cách đối trị nữa. Mà an trụ trong một trạng thái thiền định phi khái niệm về chân tánh như thị. Điều đó được gọi là thiền định siêu Việt của các đấng như lai. Bất cứ khi nào bạn thực hành thiền định, Điều quan trọng là ngồi trong tư thế bảy điểm của Tì Lô Giá Na. Giởi đôi mắt ngó ra xa trong một cách thức thích hợp, có câu nói rằng Khi thân thẳng, các kinh mạch đều thẳng. Khi kinh mạch thẳng, các năng lực đều thẳng. Khi các năng lực thẳng, thì tâm thức thẳng. Không nên nằm hay dựa vào bất cứ cái gì mà hãy ngồi thẳng, tâm trí thoát khỏi bất kỳ niệm tưởng nào. và nghỉ ngơi thư thản trong trạng thái không bám chấp vào bất kỳ điều gì. Đó là cốt tủy của thiền định siêu việt. Trí tuệ siêu việt, tuệ Ba La Mật. Trí tuệ siêu việt có 3 phương diện: trí tuệ hình thành nhờ lắng nghe, trí tuệ hình thành nhờ quán chiếu và trí tuệ hình thành nhờ thiền định. Trí tuệ nhờ lắng nghe Điều này có nghĩa là lắng nghe tất cả những ngôn từ và ý nghĩa của Pháp do một vị thầy tâm linh nói ra và hiểu được ý nghĩa của những ngôn từ đó khi chúng được nói ra. Trí tuệ nhờ quán chiếu Điều này có nghĩa là không chỉ lắng nghe những dị thầy giảng dạy và hiểu được những lời dạy mà rồi sau đó phải xem xét lại trong tâm bạn và củng cố ý nghĩa của những lời dạy này qua công phu quán chiếu, khảo sát và phân tích. cũng như đặt câu hỏi về những điều bạn không thấu suốt. Nếu bạn tin rằng bạn hiểu biết hay thấu suốt một vài vấn đề đặc biệt nào đó, thì điều này hoàn toàn không đủ. Bạn phải tuyệt đối đoan chắc rằng, khi tới lúc để bạn tu tập ở nơi cô tịch, bạn sẽ có thể tự liệu cho mình mà không cần tham khảo bất kỳ người nào để hiểu rõ về một số vấn đề trong tu tập. Trí tuệ nhờ thiền định Nhờ thiền định, khi bạn trực nhận được kinh nghiệm Của những gì trước đây bạn hiểu được Bằng trí thông minh Thì trạng thái chứng ngộ tâm thức bản nhiên Sẽ phát triển một cách tự nhiên Không giúp sai lạc Lòng sát quyết sẽ đẩy sinh ra Từ sâu thẳm bên trong bạn Giải thoát khỏi những nghi ngờ Và lưỡng lự đầy giới hạn Bạn thấy được chân tánh của trạng thái bản nhiên Trước tiên, khi đã diệt trừ mọi nghi ngờ Qua lắng nghe và quán chiếu Bạn sẽ có những kinh nghiệm trực nhận qua thiền định Và thấy tất cả dạng pháp Và tất cả mọi hình tướng Chỉ là rỗng không quyền hảo Chẳng có bất kỳ thực chất nào Chẳng hạn như trong 8 tỷ dụ về ảo giác Như trong một giấc mơ Tất cả những đối tượng bên ngoài Đến từ cảm nhận của năm giác quan Đều không hiện hữu Chúng xuất hiện từ sự mê lập Như trong một bàn biểu diễn ảo thuật Mọi thứ được làm cho xảy ra Giả hợp Nhưng tự chung Nhưng mà ảo thuật này chỉ xuất hiện do sự kết hợp tạm thời của hoàn cảnh và các nhân duyên tương khởi. Như trong một cái nhìn sai lạc, sự vật xuất hiện ở đó nhưng lại không có gì. Như trong một ảo ảnh, sự vật xuất hiện nhưng không có thực. Như trong một tiếng giang, sự vật có thể được nhận biết nhưng không có gì ở đó dù bên trong hay bên ngoài. Như trong một thành phố của các Grand Vát, thần hương ấm sống nhầm mùi hương. Chẳng có nhà cũng không có người ở Như trong một khoảng chiếu Một vật xuất hiện Nhưng tự nó không thực có Như trong một thành phố Được tạo bởi ma thuật Có đủ mọi thứ hình tướng Nhưng chúng thực sự không có ở đó Nếu bạn nhìn tất cả mọi đối tượng Nhận thức của bạn theo cách này Bạn sẽ hiểu được rằng Tất cả những gì xuất hiện Đều là hư ảo Vì bản tính đích thực của chúng Là tánh không Khi bạn nhìn vào chân tánh của các chủ thể đã dựng ra được những đối tượng này, tức là nhìn vào chính tâm của bạn thì những đối tượng xuất hiện trong tâm của bạn sẽ không ngừng xuất hiện, nhưng những cái điểm cho rằng những đối tượng này thực sự hiện hữu, những cái điểm đó sẽ lắng xuống. Hãy để tâm an trụ trong cái nhận biết về chân tánh rộng ràng nhưng sáng tỏ như bầu trời, đó chính là trí tuệ siêu diệt. Để giải thích thời kỳ tiết, sáu pháp toàn thiện siêu diệt, sáu la mật, mỗi một pháp toàn thiện được chia làm 3 tổng trọng là 18 phần. Tự phạm trừ bố thí vật chất có 3 phần. Cả thảy là 20 phần. Để chúng ta thêm vào phương tiện siêu diệt thành 21 phần, năng lực siêu diệt thành 22, ước nguyện siêu diệt thành 23 và trí tuệ nguyên sơ siêu diệt thành 24. Đi sâu vào từng chi tiết, một một pháp toàn thiện siêu diệt ba la được chia làm 6, làm thành 36 phần. Chúng ta có thể thấy được điều này xảy ra như thế nào bằng cách khảo sát về phần bố thí pháp, pháp thí thuộc bố thí ba la mật. Khi dị thầy giảng dạy giáo pháp được giảng dạy và những đệ tử được truyền dạy giáo lý này tập hợp lại cùng một lúc thì việc giảng dạy giáo lý là bố thí siêu diệt. Việc dị thầy giảng dạy không tìm kiếm lợi lộc hoặc thanh danh trong việc giảng pháp và không làm ô nhiễm điều ngại đang dạy bằng cách tự thổi phòng mình lên. Do bực bội với địa dị của những người khác Hay bằng bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khác Thì đây chính là trì giới siêu diệt Việc gì Thầy lập đi lập lại ý nghĩa Của một lời giảng Và không quan tâm tới những khó khăn Và mệt nhọc Chính là nhẫn dục siêu diệt Việc gì Thầy giảng dạy đúng giờ đã định Không lười biến giải đãi Hay trì quản Chính là tinh tấn siêu diệt Việc gì Thầy thuyết giảng chủ đề đan giảng Mà không cho phép tâm sao lãng Xa rời ngôn từ Và ý nghĩa của chủ đề Không tạo ra bất kỳ sai sót nào Và không thêm thắt hay bỏ sót bất kỳ điều gì Đó là thiền định siêu diệt Trong khi giảng dạy Vì Thầy an trụ thấm đẫm trí tuệ Thoát khỏi tất cả mọi khái niệm về chủ thể Đối tượng và hành động Đây chính là trí tuệ siêu diệt Vì thế tất cả các ba la bật Hay các pháp toàn thiện siêu diệt Đều hiện diện đầy đủ Bây giờ hãy nhìn vào việc bố thí vật chất Ví dụ bố thí thực phẩm hay thức uống cho một hành khất Khi vật cho, người cho và người nhận Tất cả cùng hội hợp lại Và hành động bố thí xảy ra Đó chính là bố thí Việc đem cho thức ăn hay đồ uống của chính bàn Chứ không cho thực phẩm dở hay hư thối Chính là trì giới Việc không bao giờ nổi giận Ngay cả khi bị hỏi xin liên tục Đó là nhẫn nhục Việc sẵn sàng bố thí Không bao giờ nghĩ tưởng tới sự mệt nhọc hay khó khăn ra sao là tinh tấn. Việc không để bản thân bạn bị sao lãng bởi những điểm tưởng khác đó là thiền định. Việc biết được ba yếu tố chủ thể, đối tượng và hành động không có thực tánh là trí tuệ. Một lần nữa ở đây cũng bao gồm sáu hoàn thiện siêu diệt. Những phân chia tương tự cũng được định rõ cho giới luật, nhẫn nhục và vân vân. Khi tóm tắt tinh túy của những pháp toàn thiền siêu diệt, ngài Giác Sâm nói Hoàn toàn tự bỏ niềm tin chấp có, không có bố thí nào hơn được điều này. Hoàn toàn từ bỏ mọi thủ đoạn và xảo trá, không giới luật nào hơn được điều này. Hoàn toàn dựt lên mọi sợ hãi về chân nghĩa, không có nhẫn nhục nào hơn được điều này. Hoàn toàn an trú, không tách biệt với thực hành, không có tinh tấn nào hơn được điều này. Hoàn toàn an trụ trong dòng chảy tự nhiên, không có thiền định nào hơn được điều này. Hoàn toàn chứng ngộ trạng thái bản nhiên, không trí tuệ nào hơn được điều này. Hoàn toàn thực hành giáo pháp trong mọi việc làm không phương tiện nào hơn được điều này hoàn toàn chiến thắng 4 quỷ ma không có sức mạnh nào hơn được điều này hoàn toàn thành tựu mục đích dung bồi hai bộ Phước Huệ không có nguyện ước nào cao xa hơn điều này nhận biết nguồn gốc thật sự của những cảm xúc ô Diễm không có trí tuệ nguyênsơ nào hơn được điều này có lần ki khu ngo dạ ro hỏi ngày at Điều nào là tốt nhất trong tất cả các yếu tố của đường tu? Ngài trả lời Học giả lỗi lạc nhất là người trực hiểu rằng chẳng có gì thực sự hiện hữu Tu sĩ xuất sắc nhất là người đã điều phục được tâm mình Phẩm tánh tốt nhất là lòng khao khát vĩ đại làm lợi lạc cho người khác Giáo huấn tuyệt diệu nhất là luôn quán sát tâm Phương tuốt khai nhất là hiểu rằng không sự vật nào có tự tánh Cách sống lý tưởng nhất là cách sống không hợp với phương cách thế giật Thành tựu tốt đẹp nhất là những cảm xúc tiêu cực từ từ giảm thiểu. Dấu hiệu tốt lành nhất của công phu tu tập là những ham muốn từ từ giảm thiểu. Bố thí tốt nhất là không dướng mắt. Trì giới tốt nhất là làm an bình tâm thức. Nhẫn nhục tốt nhất là giữ một vị trí khiêm tốn. Tinh tấn tốt nhất là từ bỏ mọi hoạt động. Thiền định hoàn hảo nhất là tâm không biến đổi. Trí tuệ tuyệt vời nhất là hoàn toàn không coi bất kỳ điều gì thực sự hiện hữu. Và Ngài Rijin Jime Limba nói Bố thí siêu diệt được tìm thấy ở sự hài lòng Tinh túy của bố thí là hoàn toàn buông bỏ Giới luật là không làm Phật lòng ta bảo Nhẫn nhục tốt nhất là chánh niệm và tỉnh giác không bao giờ dơi cạn Tinh tấn rất cần thiết để duy trì tất cả các pháp toàn thiền siêu diệt khác Thiền định là để kinh nghiệm rằng Tất cả mọi hình tướng mà ta bám chấp vào Đều chính là các vị bổn tôn Tí tuệ là tự giải thoát khỏi đắm nhiễm và bám chấp Trong đó không có việc suy nghĩ và người nghĩ tưởng Đây không phải là tầm thường Đây là thoát khỏi những xác tính chết cứng Đây là siêu dược khổ đau Đây là an bình tối thượng Không nên tiết lộ điều này cho mọi người Hãy thành kính giữ gìn trong tâm của chính bạn Để đúc kết toàn bộ con đường bao la của giáo lý Bồ Tát Bao gồm 6 pháp toàn thiện siêu diệt Lục đồ ba la mật Thì toàn bộ con đường này có thể được trình bày một cách cô đọng là tánh không mà cốt tủy đích thực chính là lòng từ bi. Ngài Saraha có nói trong các Doha đạo ca của ngài. Không có lòng từ bi thì cái thấy của tánh không sẽ không bao giờ dẫn bạn tới được con đường siêu phật. Nhưng chỉ thiền định duy nhất vì lòng từ bi, bạn sẽ giẩn kẹt trong luân hồi sinh tử. Vậy thì làm sao có thể giải thoát được? Người có đủ cả hai điều này, lòng từ bi và tánh không, sẽ không ở trong sinh tử. mà cũng chẳng trụ ở niết bàn. Không trụ trong luân hồi lẫn niết là niết bàn vô trụ của Phật quả viên mãn, như Đức Long Thọ đã nói. Tinh túy đích thật của tánh không là lòng từ bi, chỉ dành cho những người cầu tìm giác ngộ. Có lần Trơn hỏi ngài Atisa, trong tất cả các giáo lý, cái nào là tuyệt hảo nhất? Trong tất cả các giáo lý, giáo lý tuyệt hảo nhất là tánh không, mà lòng từ bi là chính là cốt tủy của tánh không ấy. Dì thầy trả lời Nó giống như một loại thuốc cực mạnh Một loại thuốc trị bá bệnh Một loại thuốc có thể chữa lành mọi bệnh tật trên thế gian Và cũng giống như loại thuốc chữa bá bệnh đó Việc nhận ra chân lý của tánh không Bản tánh của thực tại Là phương thuốc cho tất cả những cảm xúc ô nhiễm tiêu cực khác nhau Brom Tonpa tiếp tục Như vậy thì tại sao rất nhiều người tuyên bố rằng Mình đã chứng ngộ tánh không Nhưng họ vẫn không bớt được tham luyến và sân hận Đó là bởi sự chứng ngộ của họ Chỉ là ngôn từ Ngài Atisha trả lời Nếu họ thực sự nắm được chân nghĩa của tánh không Thì tư tưởng ngôn ngữ và hành vi của họ Phải mềm mại như bước đi trên thảm lên Hay như suốt samba được trộn bơ Đạo sư Ayadeva nói Rằng ngay cả việc tự hỏi mọi sự có rộng ra hay không Cũng sẽ làm luân hồi tan rã Do đó, thực sự chứng ngộ tánh không Là phương thuốc tối hảo trì bá bệnh Bao gồm mọi yếu tố của con đường tu Làm sao tất cả mọi yếu tố của con đường tu Lại có thể được bao gồm trong sự chứng ngộ tấn công? Rom Tôn Ba hỏi Tất cả mọi yếu tố của con đường tu Đều được chứa đựng trong sáu pháp toàn thiền siêu diệt Lục đồ Ba La Mật như vậy, nếu ông thực sự chứng ngộ tấn công Ông sẽ tự giải thoát khỏi những tham luyến Khi ông không cảm thấy khao khát, bám chắc Hay ham muốn bất kỳ điều gì Dù bên trong hay bên ngoài Ông sẽ luôn có bố thí siêu diệt Giải thoát khỏi bám chấp và tham luyến, ông không còn bị ô nhiễm bởi những việc làm bất thiện, nên ông luôn có trì giới siêu diệt. Không có bất kỳ khái niệm về tôi và của tôi, ông không còn sân hận. Vì thế, ông luôn có nhẫn nhục siêu diệt. Nhờ chứng ngộ tấn công, tâm ông thực sự quan hỷ, nên ông luôn có tinh tấn siêu diệt. Thoát khỏi những phóng dật sao lãng xuất phát từ việc bám chấp, cho rằng mọi vật là thường hằng bệnh dững, nên ông luôn có thiền định siêu diệt. Khi ông không khái niệm quá bất kỳ việc gì Trong các phạm vi chủ thể Đối tượng và hành động Ông luôn có trí tuệ bát nhã siêu diệt Có phải những người đã chiến ngộ chân lý Đều thành Phật Chỉ nhờ thấy được tánh không Và nhờ thiền định hay không Rôm Tôn Ba hỏi Trong tất cả những gì chúng ta thấy biết Chẳng hạn như hình tướng và âm thanh Thì không có gì không xuất hiện từ tâm Nhận ra rằng tâm là sự tỉnh giác Bất khả phân với tánh không Đây chính là cái thấy Kiến luôn luôn trì giữ nhận thức này trong tâm và không bao giờ sao lãng cái thấy ấy chính là thiện. Thực hành hai tích tập dung bội phước huệ, không các chi thực hành một việc quá trong trạng thái của cái thấy đó là hạnh. Nếu ông có một kinh nghiệm sống động về việc thực hành này, kinh nghiệm đó sẽ tương tục trong các giấc mộng của ông. Nếu kinh nghiệm đó đi vào trạng thái mộng, kinh nghiệm đó sẽ đến vào lúc chết. Nếu kinh nghiệm đó hiện diện trong trạng thái trung ấm ông có thể chắc chắn rằng ông sẽ đạt được thành tựu tột bực nhất. Như thế, 84.000 cánh cửa dẫn tới giáo pháp mà đến chiến thắng đã giảng dạy là tất cả những phương tiện thiền xảo để phát khởi Bồ Đề Tâm, là tánh không mà cố tủy đích thật của tánh không chính là lòng bi mẫn Không có Bồ Đề Tâm, giáo lý về cái thấy và thiền định, dù có vẻ quyên thăm tới đâu chăng nữa, cũng sẽ không lợi ích chút nào để đạt được Phật quả viên mãn Những pháp tu của Kim Cương Thừa như giai đoạn phát triển, giai đoạn thành tựu dân dân được thực hành trong phạm vi của Bồ Đề Tâm sẽ dẫn đến Phật quả viên mãn chỉ trong một đời. Nhưng nếu không có Bồ Đề Tâm thì chúng chẳng khác với những pháp môn của Ti Thi Những người Ti Thi Kha cũng có nhiều thực hành liên quan tới thiền định về các bổn tôn, tụng niệm các thần chú và tu tập sử dụng các kinh mạch và năng lực. Họ cũng hành xử phù hợp với luật nhân quả, nhưng chỉ vì họ không quy y. Và khơi dậy bồ đề tâm Nên họ không thể giải thoát khỏi các cõi luân hồi Đó là lý do tại sao Ngài Gisei Khara gom chung nói Chẳng ít lợi gì khi thọ mọi giới nguyện Từ giới nguyện quý y Cho tới những mật nguyện của kim cương thừa Trừ khi bạn chuyển tâm Ra khỏi những sự diệt của thế gian Chẳng ít lợi gì khi cứ liên tục Thuyết dạng giáo pháp cho người khác Trừ phi bạn ăn định được tấn ngã mạng Từ phụ của riêng mình Chẳng ít lợi gì để thăng tiến trong tu tập Nếu cuối cùng bạn từ bỏ những giới luật quy y, chẳng ít lợi gì khi thực hành cả ngày lẫn đêm, trừ phi bạn kết hợp công phu tu tập với tâm Bồ đề. Trước tiên, nếu bạn không tạo được một đình tạng đúng đắn để có thể quy y và nuôi dưỡng tâm bồ đề, thì cho dù bạn có tỏ ra học tập, quán kiếu và thiền định mãnh liệt tới đâu chăng nữa, điều đó cũng sẽ hoàn toàn không ít lợi gì hơn việc xây lâu đài 9 tầng trên mặt hồ đóng băng vào mùa đông và việc dễ tranh bích quà trên tường thạch cao. Rốt cuộc sẽ chẳng có chút ý nghĩa nào. Bạn đừng bao giờ xem thường các pháp thực hành quy y và bồ đề tâm, cho rằng những điều này thấp bé, Hay chỉ để dành cho những người sơ cơ Hãy hoàn thành pháp quý y Và bồ đề tâm thật đầy đủ Trong khung khổ của các pháp môn chuẩn bị Trong các pháp môn thực hành chính yếu Cũng như trong phần kết thúc Vì quý y và bồ đề tâm Là hai pháp tu thích hợp Với bất kỳ con đường nào Mà bạn lựa chọn để tu tập Điều hết sức quan trọng cho tất cả mọi người Dù xấu hay tốt Cao hay thấp Là tập trung các nỗ lực chân thành nhất Vào những pháp tu này Trong trường hợp đặc biệt của những lạc ma và tăng sĩ là những người dẫn của cúng dường từ các thí chủ, nhận tài vật nhân danh người chết hay là những người cử hành cái buổi lễ dẫn dắt người chết điều tuyệt đối mà họ không thể thiếu là bồ đề tâm chân thật. Không có bồ đề tâm thì chẳng có nghi lễ và pháp tịnh quá nào của họ đem lại được lợi ích dõi bé nhất cho người sống hay người chết. Đối với những người khác, họ có thể xuất hiện để cứu giúp nhưng tận sâu thẳm bên trong thì sự giúp đỡ này luôn bị pha trộn với những động cơ ích kỷ. Đối với chính họ, họ sẽ bị ô nhiễm bởi việc thọ nhận những vật cúng dường đó và sẽ gây ra vô số lỗi lầm có thể dẫn họ tới những cõi thấp trong đời kế tiếp. Ngay cả những người nào đó có thể bay như chim, di chuyển với mặt đất như chuột, đi qua núi đá không bị ngăn trở để lại những dấu tay và chân trên đá. Người nào đó có khả năng thấu thị không giới hạn và có thể thực hiện đủ mọi loại quyền thuật. Nếu một người như vậy mà không có bồ đề tâm Thì họ chỉ có thể là một Tithika Hay đã bị một vài ma quỷ đầy năng lực nào đó Ám nhập Thoạt tiên họ có thể lôi cuốn Một số người ngây thơ bị cảm kích Và đem cúng dường Nhưng về lâu dài thì họ chỉ đem lại Sự quý hoại cho chính họ và những người khác Trái lại Một người có bồ đề tâm thật sự Thì cho dù không có bất kỳ phẩm tấn nào khác Họ cũng sẽ làm lợi ích cho bất kỳ ai Đến tiếp xúc với họ bạn không biết được ở đây đâu có thể có một vị bồ tát. Người ta nói nhiều bồ tát sử dụng những phương tiện thiển xảo, thậm chí được tìm thấy trong số những kẻ sát sanh thú vật và ngấy điếm. Thật không có thể nói người nào đó có bồ đề tâm hay không. Đức Phật có nói, ngoài bản thân ta và những người giống ta, không ai có thể phán xét người khác. Vì thế, hãy coi bất kỳ ai cơ dày được bồ đề tâm trong bạn là một vị Phật đích thực hoặc một bổn tôn, một vị thầy, một thiện tri thức. Hay bất kỳ vị nào khác bất cứ khi đào bà cảm thấy mình đã đạt được một vài phẩm tính nào đó chẳng hạn như những dấu hiệu tiến bộ trên con đường tu bất kỳ chúng có thể là gì chứng ngộ trạng thái bản nhiên thần giảnn thiền định hoặc có được các linh kiến của bổn tôn nhân dân bạn có thể tin chắc rằng những dấu hiệu này thực sự là những phẩm tánh đích thực nếu lòng từ và bi của bồ đề tâm liên tục tăng trưởng thật dững chắc như là kết quả của kinh nghiệm tu tập kia Tuy nhiên, tương tự như vậy, nếu kết quả của những kinh nghiệm như trên chỉ làm suy giảm lòng từ và bi của bồ đề tâm, thì bạn có thể tin chắc rằng những gì có vẻ giống như là một dấu hiệu của sự thành công trên con đường tu thực ra chỉ là một chứa ngại của ma quỷ, hoặc một chỉ dấu cho bạn thấy đang đi lạc đường. Đặc biệt hơn nữa, khi bạn chứng ngộ được trạng thái chân như đích thực, thì bạn không thể nào không phá khởi một tính tâm phi thường và một nhận biết thanh tịnh về những bậc toàn thiện, hơn bản thân bạn. Song song với kinh nghiệm chứng ngộ đó, bạn cũng sẽ phát khởi lòng từ và bi phi thường đối với những người kém toàn thiện hơn mình. Ngài Dabo Rinpoche vô song có lần hỏi ngài Geshe Mila: "Khi nào con có thể dẫn dắt người khác?" Ngài Geshe trả lời: "Một ngày nào đó con sẽ có một thị kiến phi thường trong sáng về chân tánh của tâm con, nó hoàn toàn khác với thị kiến mà con hiện có và thoát khỏi mọi ngờ vực. Và lúc đó, một tâm trạng hoàn toàn khác thường Con sẽ nhận ra được Ta, người cha già của con Như một dì Phật thật sự Và chắc chắn con sẽ cảm thấy Một cách rất tự nhiên Lòng từ và bi đối với tất cả chúng sinh Đó là lúc con nên bắt đầu giảng dạy Vì thế Hãy học tập quán chiếu và thiền định Về giáo pháp Trên nền tảng dưỡng chắc của lòng từ và bi Của bồ đề tâm Không tách riêng cái này với cái khác Trước tiên nếu không loại bỏ những nghi ngờ Qua việc học tập bạn sẽ không bao giờ có thể thực hành pháp. Có câu nói rằng, thiền định mà không học tập giống như leo núi mà không có đôi tay. Loại bỏ những nghi ngờ qua việc học tập không có nghĩa bạn phải thông suốt vô số những vấn đề rộng lớn. Trong thời buổi suy đồi này, sẽ không thể làm được điều đó trong một đời người ngắn ngủi Điều quan trọng là, bất kỳ giáo lý nào mà bạn sắp đưa vào công phu thực hành, thì bạn nên biết chính xác phải làm những gì để thực hành pháp tu đó từ đầu tới cuối mà không phạm lỗi lầm. Nếu có bất kỳ do dự nào thì bạn nên loại bỏ ngay lòng ngự này bằng cách quán chiếu về các giáo lý đó. Khi ngài Atisa ở Ni Ethan, no chung Tôn bà và Hansan xin ngài dạy cho họ về những hệ thống lý luận khác nhau. Ngài Atisa trả lời: Những người ngoại đạo phi Phật giáo và bản thân như Phật tử có nhiều hệ thống giáo lý, nhưng Chúng hoàn toàn chỉ là những chuỗi tư tưởng lan man Không cần tới hằng hà sa số tư tưởng đó Cuộc đời quá ngắn ngũi Không thể thấu biết hết những điều này được Giờ đây là lúc cắt giảm những điều này Cho tới tận cốt loại của chúng Làm thế nào để cắt giảm cho tới cốt tuyển của chúng Bằng cách tu tập bồ đề tâm với lòng từ và bi Đối với tất cả chúng sinh đầy khắp không gian Bằng cách thực hiện những nỗ lực tích cực Đông việc tích tụ hai bộ công đức Vì lợi ích của tất cả chúng sinh bằng cách hồi hướng tất cả suối nguồn của những điều tốt lành của đời vị lai. Những điều tốt lành này đã được tạo ra để hồi hướng cho giác ngộ duyên mãn của mọi chúng sinh và cho tất cả chúng sinh. Và cuối cùng, bằng cách nhận ra rằng tất cả những điều này đều rộng rang từ bản chất, giống như những giấc vọng hay những trò quyển quá. Nếu bạn không biết làm cách nào để cắt giảm bất kỳ pháp môn nào cho tới phần tinh túy, thì sẽ chẳng có số lượng thông tin, kiến thức và sự hiểu biết thông tuệ nào có thể đem lại lợi ích gì cho bạn. Khi ngài Atisa đến Tây Tạng, cái đức mời tới thăm đại dịch giả Rinchen Xanpo. hỏi vị dịch giả về những giáo lý mà ông biết để kê một danh sách dài, tương tự từng cái một. Quả ra không giáo lý nào, Rinchen Xanpo không biết. Ngài Atisa đặc biệt hài lòng. Tuyệt vời. Ngài nói: Sự kiện đã có một bậc nguyên thâm như ông sống ở Tây Tạng, có nghĩa là cuộc thăm diễn của tôi Hoàn toàn không cần thiết. Vậy làm cách nào ông kết hợp tất cả những giáo lý này khi ông ngồi xuống thực hành? Tôi thực hành từng thứ như được giảng trong bản văn. Rinchen Zanbu nói, Lão dịch giả vô dụng. Ngài Atisa kêu lên trong thất vọng. Như vậy, rốt cuộc việc ta tới Tây Tạng là cần thiết. Nhưng thay vào đó tôi nên làm gì? Vì Dị dịch giả hỏi, Ông phải tìm ra điểm cốt lõi chung cho tất cả các giáo lý và thực hành theo cách đó. Ngài Atisha bảo với ông ta Rất cần thiết phải tìm ra điểm trọng yếu của các pháp thực hành Là những phương pháp được đặt trên nền tảng Của những giáo huấn tinh túy của dị thầy Một khi bạn thấu suốt được điểm trọng yếu Bạn phải đưa điều ấy vào thực hành Nếu không sẽ hoàn toàn vô ích Ngài Jason Villa nói Người đói bụng sẽ không thỏa mãn Bằng cách nghe nói về thực phẩm Điều mà họ cần là ăn Tương tự như thế Chỉ hiểu biết suông về pháp Thì không có gì ích lợi Pháp phải được thực hành Mục đích của tất cả các Pháp tu Là khi chính việc tu tập trở thành cách đối trị Cho những cảm xúc ô nhiễm tiêu cực Và tâm chấp ngã Ngài Jason Miller lại nói Người ta nói rằng bạn có thể khẳng định Một người nào đó có phải là dừa với ăn hay không Bằng cách nhìn coi mặt họ đỏ như thế nào Tương tự như thế Bạn có thể cả quyết Người nào đó có hiểu Và thực hành giáo Pháp đúng đắn hay không Bằng cách xem Pháp có là một phương thuốc Giữa lành những cảm xúc tiêu cực và chấp ngã của họ hay không? Bodhawa hỏi Gi Ceton Ba, đâu là ranh giới giữa pháp và phi pháp? Vị Gi Cê trả lời: Nếu chống lại những cảm xúc tiêu cực thì đó là pháp, nếu không, đó là phi pháp. Nếu không thích hợp với những phương cách của thế gian thì đó là pháp, nếu thích hợp, đó là phi pháp. Nếu phù hợp với kinh điển và những giáo huấn của bạn thì đó là pháp, nếu không phù hợp, đó là phi pháp. Nếu để lại dấu ấn tích cực, thì đó là pháp. Nếu để lại dấu ấn tiêu cực, đó là phi pháp. Đạo sư Chê Gôm nói, tin vào nhân quả của mọi hành động là Chánh kiến dành cho những người có căn cơ bình thường. Nhận ra mọi hiện tượng bên ngoài và bên trong là sự hợp chức của cả sắc lẫn tánh không và của giác tánh và tánh không. Đó là Chánh kiến dành cho những người có căn cơ cao hơn. Nhận ra rằng cái thấy, người có cái thấy và chính sự trực nhận cái thấy Điều bất khả phân đó là kiến dành cho những người có căn cơ cao nhất. Giữ tâm hoàn toàn tập trung trên đối tượng là thiền định đúng đắn dành cho những người có căn cơ bình thường. Trụ tâm trên bốn sự hợp nhất là thiền định đúng đắn dành cho những người có căn cơ cao hơn. Một trạng thái vô niệm trong đó không có đối tượng của thiền định, không có người thiền định và không có kinh nghiệm thiền định là thiền định đúng đắn dành cho những người có căn cơ cao nhất. Từ trọng về những kết quả của các hành động của mình. nhưng người ta cẩn thận bảo vệ con mắt mình là hành vi đúng đắn dành cho những người có căn cơ bình thường. Hành động trong khi kinh nghiệm được tất cả giống như giấc mơ giả ảo ảnh là hành vi đúng đắn dành cho những người có căn cơ cao hơn. Hoàn toàn không hành động, không tạo tác là hành vi đúng đắn dành cho những người có căn cơ cao nhất. Không ngừng giảm thiểu tâm chấp ngã, giảm thiểu các cảm xúc và niệm tưởng tiêu cực là dấu hiệu của hơi ấm dành cho tất cả hành giả. Dù họ có căn cơ bình thường, trung bình hay cao nhất Những lời tương tự như trên Được tìm thấy trong con đường trân quý siêu diệt Của Ngài Dabo Bồ Vô Sông. Vì thế, khi học giáo Pháp Bạc Tân biết cách rút ra được tinh túy của giáo Pháp Ngài Long Xen Vĩ Đại có nói Kiến thức thì vô tận như sao trên trời Tất cả những vấn đề có thể học được thì vô cùng tận Tốt hơn nên lập tức nắm lấy tinh túy tối hậu của cái học thành trì bất biến của pháp thực. Sau đó, khi bạn quán chiếu về pháp, bạn nên thoát khỏi mọi nghi ngờ. Ngài Padampa Sangye nói: Hãy tìm kiếm những giáo huấn của vị thầy giống như kiếm ươn mẹ sang một. Hãy lắng nghe các giáo lý như một con nai đang nghe nhạc. Hãy thiền định về giáo lý như một người ngu thưởng thức món ăn. Hãy suy niệm về giáo lý như một người du mục phương Bắc lông kiều. Hãy đạt được kết quả của giáo lý giống như mặt trời nhu khỏi dần mai. Việc lắng nghe Pháp, quán chiếu và thiền định về Pháp Phải được thực hành chặt chẽ với nhau Ngài Dabo Bô Vô Sông nói Qua nhập sự học tập quán chiếu và thiền định về Pháp Là điểm trọng yếu không thể sai lầm Kết quả của việc học tập quán chiếu và thiền định Phải là sự phát triển dưỡng chắc Và chân thật của lòng từ và bi của Bồ Đề Tâm Cũng như phải là sự giảm thiểu dưỡng chắc Và chân thật của tâm chấp ngã Và những cảm xúc ô nhiễm tiêu cực khác Giáo quấn này và việc làm thế nào khơi dậy bồ đề tâm là tinh túy của tất cả các giáo pháp và là yếu tố cốt tủy của tất cả những con đường tu. Đây là giáo lý tối hậu. Có được giáo lý này thì dứt khoát tự thân một mình giáo lý ấy thôi đã là đầy đủ. Còn nếu thiếu giáo lý ấy thì chắc chắn sẽ khiến cho tất cả mọi pháp tu đều thành vô dụng. Không nên hài lòng với việc chỉ lắng nghe và hiểu biết về giáo lý ấy. Tận trong đáy lòng của bạn, hãy đưa giáo lý ấy vào thực hành. Con quả quyết là đang khơi dậy bồ đề tâm, nhưng bồ đề tâm trong con vẫn chưa phát khởi. Con đã tu tập trên con đường của sáu pháp toàn thiện, siêu diệt, nhưng vẫn còn ích kỷ. Xin từ bi gia hộ cho con và những kẻ có tâm lượng nhỏ hẹp như con, để chúng con có thể tràn luyện được bồ đề tâm cao cả.